Thiếu nào Trung Hoa. Hồi thứ 9, Thiếu thất giả cuồng đương Ngọc diện Trịnh Sơn Nguyệt giả khắp thê nhi. Nam Cung Giao không tống tiễn vì sợ ánh mắt lưu luyến của cầm đạm thủy. Bọn chàng kéo đến Lâm Gia Trang để cáo biệt chu sơn đảo chủ Lâm Thu Bái. Không thấy bảo thoa, Nam Cung Giao hỏi ngay. Lâm sư phụ, giảng bối muốn được chào từ biệt lệnh ái. Lâm Lão cười khà khà. Con bé ấy đã đi trực lô thăm Đại Di rồi, nếu không thì Lão Phu đã bảo nó bắt gà làm thịt đải các ngươi. Anh em họ Trịnh hăng hái ứng tiếng, để bọn giảng bối làm cho. Hai gã cùng một Kính Thanh xuống bếp, để Nam Cung Giao hội chuyện Lâm Thu Bá. Lâm Lão cười hỏi, sao ngươi không giết Trương Phụ? Nam Cung Giao liền kể lại mọi việc, chỉ trừ mối tình nồng cháy với đoàn Quý Phi. May mà chàng đã uống nước của món hát cẩu bát vũ Thần, nên khí huyết hưng vượng không hề hốc hác xanh xao vì mười đêm mây mưa nồng nhiệt. Nam nhân độc thân và nghiện rượu thì thường có tài làm thức nhắm rất nhanh. Chỉ hơn khắc sao, ba món thịt gà rán, luộc, canh và cơm đã được dọn lên. Giữa bữa, Lâm Thu Bái bỗng thở dài nói, Lão Phu hiếu dõ đến mức quên cả việc lập gia thất, năm ngủ thập mới lấy vợ, sinh ra được mình bảo thoa. Gần đây Lão Phu nghe trong người không ổn, có lẽ là do hậu quả của việc ăn kỳ trân hải thượng huyết qua thời trai trẻ. Muốn sống lâu, Lão Phu cần có ba viên đại hoàng đan của Thiếu Lâm Tự. Dạy phiền Giao Nhi và Thanh Nhi mang thư đến núi Thiếu Thất, gặp phương trưởng Bạch Vân Thần Tăng, xin hộ Lão Phu sau đó Kính Thanh sẽ một mình mang về đây. Nam Cung Giao dội đáp, giảng bối xin tuân mệnh. Già chàng quay sang bảo anh em họ Trịnh, hai ngươi hãy về Kinh bằng đường Từ Châu và giết gã Đông Thành bá về cảnh giùm ta. Nhớ hành động êm thấm, tốt nhất là ngụy trang sao cho họ vệ trông giống như đột tử hay tự sát. Trịnh Tháo cười đánh ác, Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ xiết cổ gã rồi treo lên, chẳng ai có thể nghi ngờ được. Trịnh mãn tiếp lời, bọn thuộc hạ sẽ không quên đến thăm mộ Tiểu lang cô nương mà xem tình hình của thôn Giao Chỉ mới. Nam Cung Giao hài lòng gật đầu, chưa kịp khen họ thì nghe Lâm Lão nói. Chuyện đời như phong dân bất cắt, biết đâu Lão Phu Mãn số trước khi Linh Đan luyện xong. Lão Phu không an tâm về duyên phận của Bảo Thoa, nên muốn được ngươi gọi trước một tiếng nhạc phụ. Nam Cung dao thấy lão quá thiết tha không nở từ chối, nhưng cố vớt giác. Lòng yêu thương của Trang Chủ khiến giảng bối vô cùng cảm kích. Tuy nhiên giảng bối đã lỡ hứa nhường Lâm Tiểu Thư cho một Hiền Đệ. Y cũng thầm yêu thương Bảo Thoa từ lâu, do mặt cảm xấu xí nên không dám thổ lộ. Lâm Thu Bái phì cười làm gì có chuyện ấy kính thanh thổi nhỏ trèo cây té xuống Ngọc Hành bị vỡ đâu còn thiết tha với nữ nhân nữa Trịnh mãn khoái trá cười gian thì ra việc công tử là thái giám hèn gì không có cộng râu nào mông thì công như đàn bà Trịnh Tháo đắc ý nói theo dường như tâm tính y cũng biến đổi suốt ngày chỉ bám chặt lấy nam cung công tử nam cung giao cũng rợn người thầm nghĩ Bỏ mẹ ta rồi, chẳng lẽ Kính Thanh ái nam ái nữ đã xem ta là chồng. Một Kính Thanh thẹn quá quá giận, dùng tay tát vào mặt Trịnh Tháo rồi quay sang nghẹn ngào nói với Nam Cung Dao. Đại ca yên tâm, tiểu đệ chẳng đến nổi quái khở như vậy đâu, nhưng nếu đại ca ghê tởm, tiểu đệ sẽ không bao giờ để đại ca nhìn thấy nữa. Nam Cung Dao thấy mắt gã ướt rượt, lòng chàng cảm thương vô hạn, liền an ủi Hiền đệ đừng nói thế Dù ngươi có biến thành quái vật Ta cũng vẫn yêu mến hết lòng Kính Thanh mỉm cười tha thiết và nói Đại ca đã biết rõ ẩn tình Xin cứ nhận lời gia sư Để người được vui Nam cung giao gật đầu Rời ghế phục xuống lại Lâm Trang chủ chính lại Miệng gọi Nhạc phụ, tiểu tế xin ra mắt Lâm Thu Bái hoan hỉ cười dài gương mặt đầy giả mãn nguyện Cao hứng Hôm ấy cả đám đều say khướt chỉ mình Kính Thanh là hơi tỉnh táo. Sáng hôm sau Nam Cung Giao và Kính Thanh theo hướng Tây về Bảo Định, còn anh em họ Trịnh đi đường Đông Nam ghé qua thành Trực Cô, tức Thiên Tân bây giờ. Cuối tháng 6 Nam Cung Giao vượt Hoàng Hà cùng Kính Thanh đến thành Trịnh Châu vào giữa trưa. Minh Đế đã tặng riêng cho Đặng Quyết tức Nam Cung Giao số vàng vạn lượng nên chàng có thể yên lòng vào trọ Hà Nam đệ nhất Lữ Điếm. Trịnh Châu là thủ phủ của tỉnh Hà Nam lại nằm giữa giao điểm của hai đường quan đạo chính Bắc Nam Đông Tây nên trù phú thịnh vượng hơn hẳn từ Châu. Vì thế chẳng có gì lạ khi giá phòng ở đây cao gấp đôi Tứ Hải Đại Lữ Điếm, Nghe Kính Thanh đòi hai phòng, Nam Cung Giao định cản, nhưng lại thôi. Nam Cung Giao bắt đầu cảm thấy rằng dường như mình cũng là kẻ ái nam ái nữ, vì quá yêu mến Kính Thanh, chỉ muốn ôm gã vào lòng. Trong bữa cơm, Nam Cung Giao vui vẻ nói, Hiền đệ ở riêng là phải, gần đây tính tình ta rất quái dị, cứ nghĩ đến chuyện ôm ngươi mà ngủ. Kính Thanh giật mình trợn mắt vì mắt nghẹn, gã nốc dội chung rượu lớn, nhăn mặt trách móc. Đại ca có bấy nhiêu vợ đẹp, sao không nghĩ đến mà lại chọn tiểu đệ? Nam Cung Giao cười khà khà, ta cũng chẳng hiểu vì sao. Mệt mỏi vì đường xa nên họ chỉ ăn lấy lệ, lăn ra ngủ đến cuối giờ mùi. Kính Thanh sang rủ Nam Cung Giao dạo phố. Đại ca, anh em ta dạo một vòng rồi ghé vào... Thánh Thủy Đại Tủ Lâu, nơi ấy thức ăn ngon và có loại rượu đặc chế lừng danh trung thổ. Nam Cung Giao nhăn mặt, nắng thế này đi dạo làm gì, cứ lên quách chỗ ấy mà ngồi cho mát, ta đang đói đây. Kính Thanh Phì cười, đại ca quả là xấu nết ăn, lỡ gặp năm đói khác, không chừng sẽ ăn thịt cả vợ con. Nam Cung Giao gật đầu, bất ngờ phát vào chiếc mông tròn trịa của họ Mộc, rồi cười nham nhở đúng thế ta đang muốn ăn cả mông của ngươi đấy trông mà phát thèm kính thanh đau đớn xoa chỗ bị đánh mắt láo liên tìm cách trả đũa gã đổi giọng yếu điệu đại ca đừng mạnh tay tiểu đệ thích được nhẹ nhàng thôi ánh mắt gã đầy vẻ tình tứ lã lơi khiến nam cung giao rợn tóc gái bối rối lùi xa miệng ấp úng hiện đệ đừng làm ta sợ ta là đàn ông mà màu kính thanh ôm bụng cười ngất và hâm dọa. Đại ca còn dám ăn hiếp tiểu đệ nữa không? Nam Cung Giao cười khổ. Té là ngươi đùa, thế mà ta tưởng ngươi đang muốn lấy ta. Từ nay ta xin chừa. Hai người rời lửa điếm, đi thẳng về hướng Nam, lên tầng chót của Thánh Thủy Đại Tử Lâu ăn nhậu. Trịnh Châu là địa bàn của Hồ Bang nên trước khi đến sông Hoàng Hà, Nam Cung Giao và Kính Thanh đã phải cải trang thành hai hán tử rậm râu. Giờ đây họ có thể ung dung ăn uống dù chung quanh có rất nhiều khách võ lâm vì ngay bàn bên cạnh là bốn gã đệ tử Hồ Bang. Không phải do bọn này dán chữ lên mặt mà là vì Nam Cung Giao thính tai nghe được cuộc đối thoại dù rất khẽ lúc này Kính Thanh đã rời bàn ôm bụng nhăn nhó tô đường chủ tiểu đệ nghe anh em kháo nhau rằng ban chủ phu nhân Đinh Tử Phượng bị tóm dầu ngột khi đang mang thai chẳng hay việc ấy có thật hay không gã đường chủ họ tô kia đắc ý gật đầu ra vẻ quan trọng đúng thế đây là một bí mật quan trọng của bổn bang ta chỉ nói riêng cho mình ngươi biết tuyệt đối không được để hở ra nghe chưa Sài Ban Chủ đang luyện thần công nên kiên nữ sắc đã hơn nửa năm nay Khi phát hiện Đinh Phu Nhân có thai, ông ta biết ngay vợ mình đã gian díu với gã Nam Cung Giao Trong lúc thực hiện chiến dịch đòi tiền chuột thất vương gia Sài Ban Chủ định giết ngay Đinh Phu Nhân nhưng vị lão nhân gia Hồ Ly Song Tiên đã ngăn cản Kế hoạch của họ là sẽ gửi thư nói rõ việc này Vụ Nam Cung Giao mang vàng đến chuột Đinh Tử Phượng và bào thai, rồi giết gã. Nhưng phải sau khi hợp lực cùng Vô Thanh Cốc tấn công Kim Diện Cung vào đầu tháng 8 tới, thì mới tính đến vụ này. Nam Cung Giao nghe xong, lòng lo lắng vô hạn, thương cho Tử Phượng và đứa con của mình trong bụng nàng. Chàng cố bình tâm lắng nghe tiếp, vì gã mặt chắc kia đã lại hỏi họ tô. Sao chúng ta không tự mình ra tay để gom gọn số tài sản khổng lồ của Kim Diện Cung mà lại phải nhờ đến Vô Thanh Cốc Tô Đường Chủ lên mặt Người quả là ngu xuẩn Cuộc tập kích này phải chớp nhoán, kết liễu trước khi quan quân từ châu kéo đến Do vậy mới cần lực lượng sát thủ thiện chiến của Vô Thanh Cốc Nghe nói lần này cả Hồ Ly Sông Tiên và Long Giác Thần Quân đều ra tay để đảm bảo thành công nam cung giao không ưa gì cung chủ kim diện cung tiền phong dân nhưng dẫu sao lão ta cũng là nhạc phụ chàng thầm mừng vì đã may mắn nghe được tin tức quý giá này gã thứ ba có hai nhánh râu cá chốt đểu cán chợt xem vào tôi đừng chủ sao đinh phu nhân không trốn đi trước khi bị phát hiện để lâu bụng vướng ra tất nhiên sẽ lộ họ tô gật gù Chắc chắn bà ta đã nghĩ đến việc đào tẩu Nhưng do mắc kẹt mẫu thân đang lâm trọng bệnh Nên không nỡ bỏ đi Nửa tháng trước đinh lão thái từ trần Phu nhân ngất xỉu Nên mới bị phát hiện là đang nịch bụng để giấu cái thai Có lẽ đã no sai Bốn gã tính tiền rồi đi xuống Kính thanh cũng đã ra đến Mặt phẫn phơ nhẹ nhõm Gã cau mày hỏi Sao sắc diện đại ca lại u ám như vậy? Nam Cung Giao gượng cười chọc ghẹo gã để giấu giếm tâm sự Ta đang lo người rơi xuống hố xí chết mất tiêu rồi Sao đi lâu thế Chắc chưa vị độc giả vẫn thường thắc mắc tự hỏi rằng người thời cổ nói chung Các hiệp khách nói riêng đã đi vệ sinh như thế nào Và vì sao Nam Cung Giao lại sợ kính thanh chết đuối trong hố xí Vậy thì xin chưa vị bịt mũi mà đọc đoạn này Số là hố xí có từ rất sớm Tên chữ hán là xí sở Xí có nghĩa là bên cạnh Hàm ý là nó được làm ở chỗ kín đáo Thời tần hán hố xí thường liền với chuồng lợn Để tích trữ phân bón ruộng Hố chứa phân rất sâu Nên thường có người không cẩn thận Trượt chân ngã xuống đấy mà chết Trong tả truyện Hồi thành công thập niên có viết Tấn hầu là tương thực trương vào hố xí rơi xuống mà chết Chết thế này quả không thơm tho chút nào cả và chắc là khó đầu thai vì ngay âm phủ cũng chẳng dám tiếp nhận. Thời ngụy Tấn, bọn quý tộc làm hố xí rất sang trọng, hào nhoáng ngay trong nhà, có cả nô bộc túc trực hầu hạ, khiến khách ở địa vị hàng kém ngại ngùng, chẳng dám vào cố mà nín. Người xưa thường mặc áo dài, vào nhà vệ sinh rất bất tiện phải cởi ra, do vậy đi vệ sinh được gọi khéo là canh y thay áo. Và sau khi đại tiện thì họ làm gì? Xin thưa rằng, các cụ nhà ta dùng một mảnh tre mỏng để lau chùi, dùng xong rửa sạch mà xài cho lần khác. Ôi ghê quá! Sau khi phát sinh ra giấy, đại đa số người Trung Hoa cổ vẫn cứ dùng mảnh tre vì giấy quá đắt, còn giấy viết rồi thì cũng không được đem ra chùi đích vì phải tôn trọng chữ nghĩa của Thánh Hiền. Cho đến thời nhà nguyên, trong chính sử mới có ghi chép về việc dùng giấy vệ sinh. Thời Minh Thanh cũng chỉ những nhà đại phú quan quyền và trong các khách sạn lớn mới dám xài giấy xấu. Tất nhiên phải được giò cho thật mềm. Giờ chúng ta có thể buông tay trở lại Thánh Thủy Đại Tửu Lâu nghe Kính Thanh cười khúc khích. Đại ca chỉ giỏi nói bậy. Hầm phân ở tầng trệt hố xí trên này chỉ là một bể gạch thông xuống dưới, lỗ nhỏ xíu làm sao chui lọt được. Nam Cung Giao xua tay, thôi ngươi đừng diễn tả nữa, ta ăn mất con. Chàng cố tỏ thái độ vui vẻ, để gã nghĩa đệ tinh ranh kia không nghi ngờ vặn vẹo. Chàng đã quyết mạo hiểm xâm nhập tổng đàn Hồ Bang, trên núi Trịnh Sơn để cứu Tử Phượng, chính phần chết một phần sống nên không thể cho Kính Thanh đi theo được. Nhưng phải chờ lấy xong Đại Hoàng Đan, Kính Thanh lên đường mang về Bắc Kinh thì chàng mới quay lại mà ra tay. Đêm mấy năm Cung Giao thao thức mãi, mới ngủ và nằm mộng thấy Đinh Tử Phượng, bụng to vượt mặt, đang ngồi giữa vách trong ngục đá. Lạ thay, nàng lại mỉm cười và bảo, trăng chưa tròn tướng công đến đây làm gì. Nói xong nàng biến mất. Nam Cung Giao Kinh Hải gọi Giang chạy nhanh tìm kiếm và rồi chàng giật mình tỉnh giấc mồ hôi toát ra như tắm Chàng rời giường uống một tách trà nguội rồi ngồi thừa người suy nghĩ. Chàng nhẩm tính biết rằng tử phượng mang thai đã được bốn tháng rưỡi trước sở nhu nửa tháng. Câu nói lạ lùng của Tử Phượng trong giấc mơ lúc nãy cứ ám ảnh chàng mãi. Chàng tự hỏi, phải chăng đêm rằm tháng bãi này, Hộ Ban sẽ tổ chức cúng cô Hồn? Nhưng nghĩ đến việc Tử Phượng vẫn còn sống chứ chưa thác, làm sao báo mộng được, chàng chẳng nên tin hay không? Sáng ra, Nam Cung Giao và Kính Thanh rời Trịnh Châu đi đến núi Tung Sơn trên đất Đăng Phong. Trưa hôm sau, hai người đã có mặt ở chùa Thiếu Lâm. Đọc xong thư của Chu Sơn Đảo Chủ, Bạch Vân Phương Trượng vui vẻ nói Té ra nhị vị thí chủ đây, một người là rể, một người là đồ đệ của Lâm Đảo Chủ. Ông vuốt chồng râu bạc trắng như cước, ngắm nhìn năm Cung Giao, rồi gật gù khen. Năm cung thí chủ khí chất phi phàm, cốt cách anh hùng, quả xứng đáng làm rể một bậc kỳ nhân như Chu Sơn đảo chủ. Ông nhìn sang một Kính Thanh, chưa kịp nhận xét đã bị gã cướp lời. Đệ tử dốn chẳng ra gì, xin đại sư đừng nói ra khiến kẻ hàng này thêm tuổi hổ. Thiền sư mỉm cười, thí chủ không cho phép thì lão nạp cũng chẳng dám nhiều lời. Ông nâng chung trà mời khách. Nhấp một hớp rồi nghiêm giọng Nhị vị đến đây quả là đúng lúc Lão nạp có điều muốn thỉnh giáo Kính thanh mau miệng Xin đại sư cứ dạy Bạch Vân Thiền Sư hắn giọng hỏi Một thí chủ ở đảo Chu Sơn khá lâu Có biết gì về cháu trai của Đông Hải Thần Tăng Trụ trì chùa Phổ Đà này không? Một kính thanh đảo nhanh cặp mắt hắt Bạch Phân Minh Ngập ngừng đáp Phẩm Đại Sư, người ấy tên gọi Trương Sĩ Hảo 34 tuổi, chưa vợ, nổi tiếng khắp vùng Duyên Hải, có biệt danh là Ngọc Diện Thần Kiếm. Họ Trương tiếp thu được hết sở học của Đông Hải Thần Tăng, kiếm pháp cực kỳ cao siêu, chưa biết bại là gì. Gã đổi hơi rồi hỏi lại, nhưng vì sao Đại Sư lại hỏi thăm về gã ấy? Bạch Vân Thiền Sư nghiêm giọng Phật Pháp chỉ một, Nhưng giáo phái Trung Hoa lại chia nhiều nhánh, từ đấy sinh ra việc tranh giành thanh danh, nói ra thật xấu hổ. Đầu năm ngoái trong đại hội tăng thống toàn quốc, vua Minh Anh Tông đã ngỏ ý muốn tặng chùa Thiếu Lâm danh hiệu Hộ Quốc Vĩnh Thọ Thiếu Lâm Thiền Tự. Song Đông Hải Thần Tăng, phương trượng của chùa Phổ Đà đã đứng lên nói rằng Phổ Đà Tự mới xứng đáng được nhận tấm bông vàng ấy. Đã nhiều năm nay Tăng Lữ Chùa Phổ Đà tham gia bảo vệ đảo Chu Sơn trước sự tấn công của bọn Hải tặc Phù tang. còn Thiếu Lâm Tự thì chẳng có công lao gì cả. Thiền Sư thở dài kể tiếp Đông Hải Phật Quynh còn công khai phê phán rằng võ học Thiếu Lâm Tự đã xa súc chẳng thể sánh với Phổ Đà Tự. Để chứng minh, Thần Tăng đã hẹn tháng 7 này cử đệ tử là Trương Sĩ Hạo đến bổn Tự So Tài. Chỉ cần chùa Thiếu Lâm có đệ tử nào tuổi dưới 40 mà đã bại được Sĩ Hạo thì phổ đà tự sẽ không tranh giành danh hiệu vua bang nữa. Thánh Thượng không muốn xen vào chuyện nội bộ của Phật giáo nên đã chuẩn tấu cuộc phá ước. Mộc Kính Thanh bực bội nói Đông Hải thần Tăng bề ngoài ca nghiêm hiền hòa, không ngờ bên trong lại đầy đủ tham sân si. Nam Cung Giao Tủm Tiễm Cười Ngươi cũng khôn, nên sớm đào tẩu, nếu không sẽ trở thành cháu rể của lão sư hổ mang ấy rồi. Kính Thanh giật mình, nói lãng sang chuyện khác. Gã giả vờ ngay thơ hỏi, bẩm đại sư, trước giờ đệ tử cứ ngỡ phổ đà tự cũng từ chùa Thiếu Lâm mà ra. Bạch dân thiền sư lắc đầu từ tốn giải thích. Không phải thế, vào năm Trinh Nguyên thứ hai, đời Hậu Lương, một đoàn tăng nhân Nhật Bản đến Ngũ Đài Sơn rước tượng Phật Quan Âm về nước thờ phụng. Nhưng thuyền của họ ra đến vùng đảo Chu Sơn thì gặp bão dữ dội, đành phải ghé vào núi Lạc Ca Sơn. Cho rằng Đức Phật Quan Âm không muốn rời Trung Hoa, các tăng lữ Nhật Bản đành về tay không, còn tượng Phật gửi lại một nhà dân. Ngôi nhà ấy sau này được đặt tên là Quan Âm Bất Khẳng Khứ Phật Viện. Viện quan âm không chịu đi Có một vị thiền sư Nhật Bản Ở lại với tượng Phật Và chính ông đã xây nên chùa Phổ Đà hiện nay Vị thiền sư này tên là Từ Vũ Kỳ Rất giỏi kiếm pháp và nhu thuật của Phù Tan Ông ta đã nghiên cứu kiếm pháp Trung Hoa Phối hợp với sở học Sáng tạo nên pho lạc ca kiếm pháp Truyền lại cho đến bây giờ Tóm lại Phổ Đà Tự không có quan hệ gì Với bổn tự Một kính thanh gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi nghiêm trang nói Không phải đệ tử xem thường quý tự, song trung sĩ Hạo đã được gia sư tặng cho một cánh hải thượng huyết hoa Nên hiện ngày nay đệ gã sở hữu đến 40 năm chân khí Đệ tử sợ rằng trong độ tuổi dưới 40, phái thiếu lâm không có ai hơn được gã Lời tiết lộ này đã khiến bạch dân sư bàn hoàng Ông đầu rỉ xác nhận thí chủ nói không sai, đệ tử giỏi nhất của lão nạp cũng chỉ có độ 30 năm tu vi. Dạ ông cao mày hỏi, nhưng sao lâm đạo chủ lại tặng kỳ trân cho Trương Sĩ hạo Kính Thanh ấp úng nói, gia sư bắt đệ tử lấy cháu gái của Đông Hải Thần Tăng, đệ tử không chịu nên trốn đi, gia sư phải bồi thường nhà họ Trương bằng một cành của đóa hải thượng huyết hoa. Thiền sư mỉm cười, Lão Nạp hiểu cả rồi Nam Cung Giao lên tiếng Cũng tại ngươi Nên giờ đây Thiếu Lâm Tự gặp khó khăn Hay là ngươi cứ ở lại đây Gặp Trương Sĩ Hạo Gọi gã là Đại Cửu Tử Rồi năng nỉ gã bãi binh Kính Thanh cười hì hì Không phải tiểu đệ Mà chính là đại ca sẽ phải gánh vụ này Xét ra đại ca cũng là đệ tử Của Thiếu Lâm Tự đấy Nam Cung Giao ngớ người Sao ngươi lại nói thế Kính Thanh đắc ý nói, pho quyền mà mỗi sáng đại ca thường múa mai chính là công phu kim cang phục hổ quyền của phái Thiếu Lâm. Nam Cung Giao ngưỡng ngùng lắm bẩm, vậy mà ta cứ tưởng là gia học của họ Nam Cung. Bạch Vân Thiền Sư Hiền Hòa nói, Thiếu Lâm Tự có truyền thống lâu đời võ học phổ biến khắp thiên hạ, sau nhiều lần bổ khuyết thì thành của riêng, Nam Cung thí chủ không biết cũng là phải. Riêng pho Kim Kang phục hổ quyền thì ngay trong bổn tự cùng ít người luyện, vì lối đánh của môn võ này cực kỳ cương mảnh, hao tổn sức lực, song lại rất thích hợp với người có tứ chi dài như thí chủ. Kính Thanh ngắt lời ông Đại sư, vì mối giao tình giữa quý tử và gia sư, đệ tử đề nghị được giúp một tay. Đại sư cứ cho Nam Cung đại ca đấu thử với lệnh đồ, nếu y thắng thì sẽ đại diện Thiếu Lâm Tự đấu với Ngọc Diện Thần Kiếm Bạch Dân Thiền Sư đăm chiêu lưỡng lự, chậm rãi nói Lão Nạp cũng biết Nam Cung thí Chủ đây đã từng giết Dạ Hồ Sài Tốn, đuổi chạy Hàng Đan Tam Kiếm, đã bại Thiếu cấp Chủ vô Thanh Cốc, bản lãnh đứng đầu trong lớp thanh niên song việc này nguy hiểm đến tính mạng Nam Cung Thí Chủ, cũng như tổn hại thanh danh bổn tự, nên Lão Nạp chẳng dám nhận lời. Kính Thanh xua tay Đại sư yên tâm, Nam Cung Đại ca đã được gia sư truyền thụ tuyệt học, chẳng thể thua được. Còn về danh nghĩa thì đại sư chỉ việc nhận y làm đệ tử là xong, y chưa hề nhận ai làm sư phụ. Nam Cung Giao đang nóng ruột rời đây để lo việc cứu đại Đinh Tử Phượng nên bực bội cằn nhằn Kính Thanh. Sao ngươi lắm lời thế, ta đâu phải con gái của ngươi mà lại chịu cảnh đặt đâu ngồi đấy. Kính Thanh quay lại buồn rầu bảo, nếu Trương Sĩ Hạo chính là người đã đánh què chân tiểu đệ thì đại ca tính sao. Nam Cung Giao nhảy giận, có việc ấy ư, nhưng sao giả Nhạc Phụ là thầy của ngươi mà lại chịu để yên kính thanh hậm hực đáp Đông Hải thần tăng có ơn một lần cứu mạng gia sư nương nên sư phụ đâu dám mở miệng Nam cung giao gật gù nở nụ cười lạnh lẽo nếu thế thì ta sẽ chặt đứt hai chân của sĩ hạo để trả thù cho hiền đệ bạch dân phương trưởng nghiêm giọng. lão nạp rất hiểu tấm lòng của một tiểu thí chủ lão nạp sẽ phụng ý thi hành nhưng không dám chịu trách nhiệm trước lâm đảo chủ. Kính Thanh vui vẻ trấn an. Đại sư yên tâm, gia sư đã từng bàn với đệ tử về việc đem năm Cung Đại ca đến học nghệ ở Thiếu Lâm tự Nếu uy thủ giáo pho nội công liên qua tâm pháp và được chỉ điểm thêm về kiếm đạo thì sau này mới mong giết nổi long giác thần quân. năm Cung Giao sợ hãi la lên. Ta, ta không chịu cạo đầu làm sư đâu. Kính Thanh phì cười. Làm đệ tử tục gia thì đâu cần phải cạo đầu Chẳng lẽ gia sư lại muốn con rể xuất gia để ái nữ ở giá Gã quay sang bảo Bạch Vân Thiền Sư bẩm phương trưởng, trước lúc rời Trung Nguyên trở về Chu Sơn Gia sư đã so tài với Khương Lão Quỷ Ông có cơ hội để khẳng định rằng Long Giác Thần Quân năm ấy đã luyện được ba thành dịch cân kinh Họ Khương trúng một rôi vào quyệt phục thố trên đùi phải Mà chẳng hề hấn gì Đấy chính là phép duy quyệt trong dịch cân kinh. Suy ra lão ta chính là kẻ đã vào tàn kinh cát, giết người cướp kinh. Gia sư không nói ra vì sợ đại sư nóng ruột báo thù, sẽ ủ mạng. Bạch Vân Thiền Sư rung lẫy bảy khẽ lẩm bẩm. Thì ra tiên sư chết dưới tay long giác thần quân. Hơn 30 năm trước, sư phụ của Bạch Vân là nhất hối thiền sư, phụ trách tăng kinh cát một đêm có kẻ đã giết ông một cách êm thấm và lấy đi quyển dịch kinh kinh. Thiếu Lâm Tự giấu kín mối nhục này, dốc hết trực lượng ra âm thầm điều tra, nhưng không có manh mối. Bạch Vân Thiền Sư vốn là trẻ mồ côi, bị quăng bỏ nơi chân núi thiếu thất, được giấc hối Thiền Sư nhặt về nuôi dưỡng, dạy dỗ. Do vậy Bạch Vân xem giấc hối như cha mình Ông đã rời chùa lang bạc khắp nơi để tìm hung thủ, gặp gỡ chu sơn đảo chủ, kết tình bằng hữu. Sau 10 năm truy tìm vô vọng ông trở về chùa, khổ công tu luyện, rồi trở thành trưởng môn phái thiếu lâm. Do quá đau lòng vì cái chết của ân sư, râu tóc và lông mày của bạch dân đều bạc trắng, dù tuổi mới 65. Nay phát hiện lai lịch kẻ thù, thiền sư nổi lòng sầu hận, lát sau mới bình tâm được. Ông biết mình không có chứng cứ cụ thể và cũng chẳng đủ bản lãnh báo thù. Song nếu sử dụng Nam Cung Giao như phương tiện phục hận thì ông cũng chẳng nhẫn tâm. Thiền sư Điềm đạm nói Lão Nạp và đệ tử Chùa Thiếu Lâm sẽ tìm cách đòi lại dịch cân kinh. Chẳng dám để cho Nam Cung Giao thí chủ phải đương đầu với một đại cao thủ như Long Giác Thần Quân. Kính Thanh cười xòa thôi được việc ấy sẽ tính sau giờ lo chuyện dành tấm bản sắc phong trước đã Bạch vân Thiền Sư lắc đầu sau khi biết ai là hung thủ sát hại tiên sư lòng lão nạp đã nguội lạnh với thanh danh ngày mai dẫu đệ tử Thiếu Lâm có bại thì cũng không sao Nam Cung dao mừng rỡ tán thành Đại sư nhạc mùi danh lợi như thế là đúng tôn chỉ của Phật môn Xin đại sư ban cho Đại Hoàng Đan để anh em đệ tử sớm trở lại Bắc Kinh Bạch vân Thiền Sư gật đầu đi vào trong hậu xá để lấy thuốc Ở đây một Kính Thanh giận dữ đai nghiến Đại ca quá là người ngu ngốc, không biết chụp lấy cơ hội ngàn vàng Nếu học được liên qua tâm pháp, bản lãnh đại ca sẽ tăng tiến vượt bậc. Vài năm nữa chưa sức tranh chức minh chủ võ lâm Nam Cung Giao cười mát Ta cần quái gì cái chức minh chủ Lúc ấy suốt ngày ăn cơm nhà Vác ngà voi, Bỏ mấy em vợ trẻ đẹp cho ai Kính Thanh tức hộc máu trợn mắt hỏi Vậy là đại ca cũng chẳng hề nghĩ đến Chuyện báo thù cho tiểu đệ Nam Cung Giao nheo mắt đáp Người ngu thật Ngày mai chờ trương sĩ Hạo Đánh nhau với thiếu lâm tự xong Ta sẽ đứng ra khiêu chiến Hà tất phải lại lão sư gia kia làm thầy Kính Thanh hài lòng nói, như thế cũng được, nhưng đại ca nhớ đừng nói nguyên do, nếu không gã họ Trương sẽ kiện gia sư đấy, tiểu đệ cũng ẩn mặt. Nam Cung Giao gật đầu, được rồi, ta sẽ mồm loa mép giải vu oan giá quạ cho gã để gây sự, nhưng ngươi cũng phải cho ta biết vài điểm yếu của Sĩ Hạo để dễ bề công kích. Kính Thanh thở dài, khó đấy, Trương Sĩ Hạo tướng mạo anh Tuấn như cây ngọc trước gió tính tình trầm tĩnh, trang nghiêm, khí độ rộng rãi, dù vô cớ bị chửi cũng không thèm chấp. Tóm lại, dường như con người gã không hề có khuyết điểm. Nam Cung Giao phị cười. Một người toàn mỹ như vậy đến giờ vẫn chưa có nữ nhân nào tóm cổ thì cũng lạ, hay là gã quá tốt đẹp nên không còn là người nữa. Kính Thanh cười khổ. Đại ca nói đúng, trung sĩ hạo như kẻ thuộc về thế giới thần tiên, lạnh lùng cao quý tựa pho tượng học bích, chỉ có thể ngắm nghía chứ không thể ôm mà ngủ được. Nam Cung Giao ngao ngán, gã này khó chơi thật, ta lý cớ gì để khiêu khích đây? Kính Thanh ấp úng đáp, đại ca cứ nói rõ việc mình là rễ của gia sư, trả vờ nổi giận về việc gã đã rình Lâm Bảo Thoa tắm hồi 3 năm trước. Nam Cung Giao giật mình than Có việc ấy sao Thế là lỗ vốn ta rồi Ta chưa được thấy gì mà người ngoài đã xem mãn nhãn Chán thật Kính Thanh hốt quảng biện minh Không phải Để mấy trăng khuyết Y chỉ thấy lờ mờ phía sau thôi Nam Cung Giao lự mắt Phải chăng hôm ấy Ngươi cũng rình bảo thoa Nên mới biết rõ như vậy Kính Thanh cuốn quýt đáp Tiểu đệ nào đến nỗi khốn nạn như thế, điều này do Lâm Sư muội kể lại thôi. Nam Cung Giao bỗng nhớ ra một điều. Thế Bảo Thoa tắm ở đâu mà để Sĩ Hảo nhìn trộm. Kính Thanh nói lý nhí, ngoài bờ biển. Nam Cung Giao than trời. Chết ta rồi, nếu thế thì chắc gì một mình gã họ trương nhìn thấy. Nàng ta có thói quen tắm khỏa thân dưới trăng đã nhiều năm, khoảng chừng một nửa dân đảo Chu Sơn đều có cơ hội thưởng lãm ta phải quay lại Bắc Kinh hỏi cho ra lẽ mới được. Kính Thanh Hùng phi phách tán, quỳ ngay xuống khóc và lại lục. Tiểu đệ xin mang tính mạng ra thề rằng suốt đời Lâm Sư muội chỉ sơ suất có một lần như thế. Đại ca mà khinh khi nàng thì tiểu đệ sẽ chết không nhắm mắt. Nam Cung Giao phá lên cười sặc sụa, kéo Kính Thanh ôm vào lòng, vỗ. Ta chỉ đùa mà ngươi tưởng thật sao Lòng này còn rộng rãi hơn gã trương sĩ hạo kia nhiều Kính Thanh điên tiết Há miệng cắn mạnh vào ngực Nam Cung Khiến chàng đau đớn thét lên Kính Thanh nhảy lùi, cười đắc ý Lần sau đại ca còn dám hí lộng tiêu đệ nữa không Bạch Vân Thiền Sư ra đến Trao lọ sành đựng ba viên Đại Hoàng Đan Và một phong thư cho Kính Thanh Hai người quỳ xuống lãnh lễ, rồi rời núi thiếu thất, trở về phòng trọ trong thành đăng phong. Sáng hôm sau, ăn điểm thăm xong, kính thanh ân cần dặn dò. Tiểu đệ có mặt không tiện, đại ca cứ một mình lên núi, cố mà thắng cho được Trương Sĩ Hạo, dù không chặt chân gã thì cũng chẳng sao. Điều chủ yếu là phải đã bại gã, tuyệt đối không được thua. Nếu đại ca mà thua, thì tiểu đệ sẽ không bao giờ nhìn đại ca nữa. Ánh mắt lo lắng của gã khiến Nam Cung Giao ái nái, dội hứa. Hiền đệ cứ yên tâm, đem thuốc về cho Lâm Sư Phụ, đại ca hứa sẽ làm cho Hiền đệ hài lòng. Kính Thanh nghiêm nghị nói, Trương Sĩ Hạo là một kiếm thủ bẩm sinh, trình độ kiếm thuật dễ đạt đến cảnh giới kiếm đạo, đại ca nhất thiết không được xem thường. May mà đại ca đã luyện được bốn thành của pho hư ảo thần bộ, nên tiểu đệ mới yên tâm để đại ca so tài với gã. Hai người hẹn gặp lại nhau ở Nam Kinh, rồi chia tay. Kính Thanh đi rồi, lát sau năm cung giao lưỡng thượng sách kiếm lần đến chân núi thiếu thất. Chàng không thượng sơn mà nhảy lên chặn ba, ấy cổ thụ đầu sơn đạo, nằm hát nghêu ngao, chờ ngọc diện thần kiếm đến trong hai mươi mấy ngày xuôi nam những lúc dừng chân dọc đường chàng đã cùng kính thanh luyện tập pho hư ảnh thần bộ đạt đến bốn thành quả hầu với thân pháp kỳ tuyệt này nam cung dao rất tự tin vào bản lãnh mình chàng thầm biết ơn chu sơn đảo chủ đã cất giùm gánh nặng trong lòng mình mấy tháng nay tuy không nói ra nhưng tâm hồn chàng luôn chua xót khi nghĩ đến cảnh thảm bại và chết dưới tay khương thư hàn Nghĩ đến Bảo Thoa và Tử Phượng, chàng mỉm cười tự nhủ. Mới xuất đạo chưa đầy một năm mà ta đã có đến năm cô vợ, biết ăn nói thế nào với mẫu thân đây. Chàng lẩm nhẩm thành tiếng, không sao, ba lần ba lần chính, cứ cãi chày cãi cối là xong. Bản cửu chương là do người Trung Hoa sáng tạo ra, đứa trẻ nào bắt đầu học toán cũng đều phải thuộc quá đầu giờ thình nam cung dao nghe tiếng gió ngựa vọng đến liền nhổm dậy xem trong đoàn kỵ mã kia còn cách xa đến bảy tấm trượng song đôi mắt tinh ranh của chàng vẫn nhận ra hai người quen đó là địa thượng sông lôi hộ pháp của Thứ hải hội đã từng xuất hiện ở nhà đặng kiệm đất tô châu hai lão quỷ này có dung mạo cổ quái chẳng thể nào lẫn vào đâu được Giờ đây họ đi sau lưng một hán tử bạch y, dung mạo tuấn tú như phan an tái thế, chắc là Ngọc Diện thần kiếm Trương Sĩ Hạo. Chẳng khó gì để hiểu rằng, Sông Lôi là thủ hạ của họ Trương, họ không dám thúc ngựa đi ngang hàng với gã. Một ý niệm lóe sáng trong đầu Nam Cung Giao. Chẳng phải Trương Sĩ Hạo là hội chủ tứ hải hội. Chàng vui mừng khôn xiết vì đã nắm nước thớp đối phương, do tin rằng không ai biết Địa thượng sông lôi là người của tứ hải hội nên Trương Sĩ Hạo mới đưa họ theo. Xui cho gã là năm cung giao lại vô tình có mặt và khám phá ra chân tướng. Phía sau thầy Trò Sĩ Hạo còn có một toán quân triều đình, đông độ 30 tên đang hộ tống một chiếc kiệu phủ sa tanh, có lẽ là tri huyện Đăng Phong. Lão ta đến đây để giám sát cuộc so tài rồi báo kết quả về Bắc Kinh. Nam Cung Giao nhanh chân chuyển sang cây khác, chạy thẳng lên chùa Thiếu Lâm. Các tăng nữ gác cổng tam quan vui vẻ hỏi, sao thí chủ còn quay lại đây làm gì? Chàng cười đáp, để chặt chân ngọc diện thần kiếm, gã đã đến. Một tăng nhân vội dã vào chiếc khánh đồng báo hiệu cho người trong chùa biết và chuẩn bị đang chờ đợi, nên bạch vân thiền sư và các cao tăng mau mắn ra sân trước của tòa Đại Hùng Bảo Điện, ngạc nhiên vì thấy nam cung giao. Chàng lướt đến, vòng tay chào rồi nói: "Trương Sĩ Hạo chính là hội chủ Tứ Hải hội đang bị triều đình truy nã." Lát nữa đại sư cứ mời phe địch vào dùng trà, rồi tìm cách dẫn lão tri huyện vào quý tăng xá. "Phan này thì bản giàn sắc phong kia chắc chắn là của Thiếu Lâm tự." Thiền sư kinh ngạc trước diễn biến bất ngờ và thuận lợi này, nhíu mày hỏi lại, tiểu thí chủ có nhìn lầm không? Nam Cung Giao mỉm cười, chắc đại sư cũng phong phanh biết đệ tử còn là rễ của Nam Kinh hình bộ thượng thư, xin cứ để đệ tử lo liệu là mọi việc sẽ chu toàn. Đại sư xem nhẹ hư danh nhưng hai tăng lử thiếu lâm sẽ không vui khi thua kém phổ đà tử. Bạch dân thiền sư cảm động đáp, thiện tai thiện tai Nam cung thúy chủ quả có tấm lòng Bồ Tát xin cứ tùy nghi hành động các cao tăng đứng sau cũng nhất kề chấp tay giái tạ Nam cung giao hổ thẹn rảo bước về phía hậu tự lát sau Ngọc Diễn thần kiếm trương sĩ Hạo và truy quyện Đăng Phong là Phương Khiên lên đến địa thượng song lôi và toán sĩ tốt đều ở lại chân núi để giữ ngựa chỉ có gã sư gia của quyện đường đi theo Phương khiên Bạch Dân Thiền Sư lập tức nhận ra Trương Sĩ Hạo cốt cách phi phàm, thần thái trang nghiêm, đạo mạo, cử chỉ ung dung, đáng mặt nhân tài. Ông cố tìm tướng xấu trên gương mặt đẹp và đoan chính kia mà chỉ hoài công. Phải chăng trong thân thể y còn có ẩn tướng kỳ dị, nếu không thì chẳng thể là kẻ đại ác được. Ông chợt giận mình với ý nghĩ, lạ thật. Sao ta lại có cảm giác rằng đang chim ngưỡng thẩm định một pho tượng cổ chứ chẳng phải người. Ánh mắt y dường như vô cảm, nhìn ta mà không thấy ta, miệng cười mà mắt không cười. Thiền sư cố dẹp bỏ niềm nghi hoặc tươi cười mời mọc Chẳng mấy khi tri huyện đại nhân giá lâm tệ tự, xin mời ngài và trương sư điệt vào khách xá dùng chén trà nhạt Tri huyện Phương Khiên đã hai lần nhờ Thiếu Lâm Tự lo tang ma cúng kiến cho song thân nên rất kính trọng Bạch Vân Phương Trưởng. Giả lại ông cũng muốn ngôi chùa trong địa hạt mình được sắc phong chứ chẳng phải chùa phổ đà xa xôi lạ lẫm. Phương Tri huyện vui vẻ đáp. Phương Trưởng đã có lời mời bổn chức đâu dám từ chối. Bạch Vân hài lòng cùng sáu cao tăng đi trước dẫn đường. Trương sĩ Hạo vẫn thảm nhiên đi theo, chẳng hề tỏ vẻ nôn nóng. Gã khoan thai bước đi trong bộ vỏ phục gấm trắng tinh, trông gã xinh đẹp và trang nghiêm như một đóa sen trưởng đang trôi. Lạc Ca theo tiếng phạn có nghĩa là Bạch Liên. Trương sĩ Hạo sinh ra lớn lên trên núi Lạc Ca, có lẽ vì thế mà nhiễm sắc hương. Vào đến khách sảnh, Bạch Vân Thiền sư giới thiệu sáu cao tăng rồi hỏi tham gia cảnh Phương Tri Huyện, chẳng hề đã động gì đến cuộc so tài. Thấy Sĩ Hạo vẫn an nhiên, chậm rãi nhấp từng hớp trà thơm, ông thầm khen định lực của y. Nửa khắc sau, Bạch Dân Thiền Sư nói với Phương Tri Huyện, Phương Đại Nhân, Lão Nạp vừa được Phương Trưởng Chùa Phật Quang ở Ngũ Đài Sơn tặng cho bức cổ họa Trường Giang Vạn Lý Đồ của Hạ Khuê thời nhà Tống. Chẳng hay Đại Nhân có muốn thưởng lãm hay không? Phương Khiên cũng là tai nho học tài hoa và rất mê tranh cổ, vì vậy lão đứng phát lên, mừng rỡ nói. Quả là dịp may hiếm có, từ lâu bổn chức đã khao khát được chiêm ngưỡng nét bút của thần quả thời nhà Tống. Thế là lão lôi sọc bạch dân Phương Trượng về Tăng Xá cách đấy không xa, bỏ mặt cọc diện thần kiếm ngồi lại. Đến nơi, Phương Khiên say sưa ngắm nghế bức tranh, xuất xoa khen ngợi từng nét thắng bút. Lão chưa mãn nhãn thì có người thứ ba vào đến. Chàng trai râu rậm, thân hình cao lớn này mặc bộ võ phục gấm đen thượng hạng, thần thái rất oai vệ. Chàng ta nhìn họ Phương mỉm cười, chẳng thèm cúi chào. Phương Khiên bỡ ngỡ hỏi Bạch Vân, "Đại sư, chẳng hay người này là ai vậy?" Bạch Vân chưa biết đáp sao thì chàng râu rậm kia đã lạnh lùng tự giới thiệu. Tại hạ là Nam Cung Giao, người của đô sát diện Và chàng di mảnh kim bài đáng sợ vào mặt Phương Khiên Kẻ làm quan ít người dám tự hào mình tuyệt đối trong sạch Không hề tơ hào công quỷ và của dân Phương Khiên cũng có chấm mút chút đỉnh Nên sợ đến nhũng cả người, không lưng vái dài Ti chức Phương Khiên truy quyện đăng phong, xin bái kiến đại nhân Nam Cung Giao hờ hững đáp Phương Túc Hạ bất tất phải đa lễ, Tài Hạ chỉ có vài điều muốn hỏi. Họ Phương cung kính nói, xin đại nhân chỉ giáo. Túc Hạ đã nhận được công văn truy nã tứ hải hội của triều đình hay chưa? Phương Khiên cố nén tiếng thở dài, té ra đối phương đến đây vì chuyện này chứ chẳng phải để sách hạch mình. Lão dội đáp: bẩm đại nhân có, ti trước đã dốc sức điều tra, có thể đoán chắc rằng Tứ Hải Hội không hề hiện diện trong địa phận này, giả lại bọn tà ban kia chẳng giải gì lập sào quyệt hay hoạt động ở gần chùa Thiếu Lâm. Nam Cung dao cười nhạt, Túc Hạ sai rồi, gã Trương Sĩ Hạo và hai lão già áo xanh mồm thiên lôi kia chính là người của Tứ Hải Hội. Tài Hạ đã bám theo họ từ Triết Giang đến tận đây, Do sĩ Hạo là cháu ruột của Đông Hải Thần Tăng chùa Phổ Đà, nên tại hạ chẳng thể công khai bắt giới khi chưa tìm ra chứng cớ xác thực. Do vậy hôm nay, tại hạ sẽ dùng thân phận khác đánh đuổi gã, rồi bám theo để tìm sầu huyệt. Nhiệm vụ của Túc hạ là phải nhất nhất ủng hộ cho ta." Chàng bất ngờ quắt mắt hỏi, "Hay là Túc hạ đã nhận hậu lễ của Tứ Hải hội rồi?" Ngón đòn chụp mũ của quan trên đã khiến Phương Khiên táo quả tâm tinh, mặt tái mét, run rộng mà biện bạch Khải bẩm Đại Nhân, ti trước có giao tình với Thiếu Lâm Tự, lẽ nào lại nhận lễ của đối phương, xin Đại Nhân minh xét Tội tư thông với cường đạo bị xử rất nặng nên Phương Khiên run bần bật, tự nhủ rằng mình đã may mắn khi chẳng nhận được gì của Sĩ Hạo Thật ra nếu họ Trương đưa ra vài nén vàng để tranh thủ tình cảm thì lão cũng không chê. Nam Cung Giao gật gù Làm quan mà giữ được đạo liêm chính thì chẳng thể sợ mất đầu. Túc Hạ hãy quay lại khách xá nói cười tự nhiên, không được để họ Trương sinh nghi. Nói xong chàng kể sơ qua kế hoạch của mình. Phương Khiên Vân dạ vái dài rồi cùng Bạch Vân Thiền Sư rời phòng phương tri quyện năm nay đã 60 làm quan được 30 năm thạo nghề giữ sắc diện để làm vui lòng quan trên dẫu mẹ sắp chết lão cũng có thể tươi cười đón tiếp tri phủ Hà Nam hú hộ gì là việc che mắt trương sĩ Hạo thế là phương Khiên vui vẻ bảo sĩ Hạo bổn chức mê tranh cổ hơn cả vợ con làm mất thời giờ của Trương Thiếu Hiệp thôi thì chúng ta ra sân tiến hành ngay việc tỉ võ cho xong. Hai phe đi sang mảnh sân rộng cạnh Đinh Đạt Ma, đây là nơi luyện võ hàng ngày của đệ tử Thiếu Lâm. Ngoài sư sãi trong chùa lúc nào cũng có gần ngàn đệ tử tục gia, từ bốn phương đến học võ. Thiếu Lâm Tự là trường dạy võ lớn nhất, nổi tiếng nhất Trung Hoa. Nền của sân luyện võ được lát bằng những viên đá núi, Sau mấy trăm năm, bàn chân người đã làm mòn lớp đá sù sì, có chỗ còn lõm hẳn xuống, trở thành điểm đánh dấu đường lối bộ pháp cho những người mới nhập môn. Lúc này trên sân tụ tập rất đông người, họ cổ vũ cho hai kẻ đang đánh nhau chí chóe. Một bên là nhân sư đực cọc đầu, tuổi gần 40, to lớn dạm dở, sử dụng trường côn, bên kia là một tăng nhân cao lớn, y phục thùng thình, lem luốc râu ria rậm rạp và mái tóc bù xù xóa dài. Thật khó xác định người này có phải là hòa thượng hay không. song vì gã mặt tăng bào xám nên chúng ta cứ xem như sư sãi. Gã ta không sử dụng vũ khí mà ngang nhiên dùng quyền cước chống cự với cây gôm cổ cứng, rắn, đen bóng. Pho quyền pháp mà nhà sư tóc dài thi triển chính là kim cương phục hổ quyền của Thiếu Lâm. Đôi tay dài thừa của gã đôi lúc biến thành trào hổ, dũng mãnh quy hiếp lòng ngực đối phương, còn vù vù xé không gian, biểu hiện một sức mạnh phi thường. Nhà sư đầu trọc cũng lợi hại không kém, trường côn vung vút bay lượn, đòn nào cũng nặng nghìn cân. Thế mà nhà sư tóc dài vẫn đủ sức, vừa đánh vừa la hét. Đại lực sư huynh không làm gì được tiểu đệ đâu, mau nhường chỗ cho vô dụng sa di này thôi. Kế ra nhà sư không tóc là đại lực vì ông ta khỏe như voi, còn người tóc dài râu rậm là sa di vô dụng. Thấy phương trượng Bạch Vân và khách xuất hiện, vô dụng tấn mạnh một trảo, đánh bạc trường công ra, rồi nhảy lùi, quỳ xuống gọi. Sư bá chưởng môn, xin người cho phép đệ tử được đấu với gã kiếm khách mặt trắng kia, nếu để đại lực sư huynh xuất trận, chắc chắn sẽ bại thôi. Đại lực cũng quỳ lại bẩm sư phụ gã điên này không chấp hành mệnh lệnh của trưởng môn cứ lằn nhằn tranh giành với đệ tử đã tên là vô dụng thì còn làm gì được nữa vô dụng nghe xong bất ngờ vung quyền đấm vào vai khiến đối phương lăn ra đại lực giận dữ thọc cước trả đũa xong vô dụng đã nhảy lùi cười hể hả sư huynh có giỏi thì ra đây đấu tiếp đại lực chụp côn nhảy đến đánh liền gã không còn nương tay Nên vô dụng liên tiếp phải khóa hậu Miệng oan oan kêu đau. Quần tăng đứng ngoài Âm bụng cười ngất trước cảnh náo nhiệt Đức Phật trang nghiêm Có bao giờ họ được chứng kiến màn kịch khôi hài thế này đâu Bạch dân thiền sư cũng cười Nhưng phải bóp bụng quá Dừng tay Ông quay sang nhìn sĩ hạo Hài lòng khi thấy ánh mắt gã có lửa giận Họ trương biết phái thiếu lâm bài trò hí lộng mình Nhưng không đoán ra chủ ý Gã cố nhẫn nhục Vì tin vào bản lãnh siêu việt của mình Trong lúc Bạch Vân rời chỗ Đi quả mắn hai đệ tử Thì Phương Tri Quyện trổ tài gài bẫy Nhà sư quái dị đầu tóc bù xù kia Là đệ tử của Bạch Hải Thiền Sư Đã quá cố Gã bị mang pháp danh vô dụng Cũng vì tính nết gàng dở điên khùng võ nghệ thì không sánh bằng đại lực Phái Thiếu Lâm chắc chắn sẽ chọn đại lực chứ không chọn vô dụng. Phía xa xa, cái giọng quan quan của vô dụng cứ gian lên. Xin chủ môn sư bá giữ đạo công bằng cho, để đệ tử đánh với đại lực sư huynh xem ai xứng đáng đại diện bổn tự. Nói dứt lời, gã lén đá vào mông đại lực rồi bỏ chạy. Đương nhiên, đại lực lại rượt theo. Bạch chân thiền sư bối rối thở dài tỏ vẻ bất lực. Người ngoài sẽ tưởng ông niệm tình sư đệ đã chết nên không dám nặng tai với gã sư điệt điên khùng Thật ra ông bối rối vì không quen diễn kịch và thầm hổ thẹn Ở đây Phương Tri huyện nhẹ nhàng thọc mũi đau mưu kế vào sâu hơn Thiếu Hiệp tính sao trời đã sắp trưa rồi hay là Thiếu Hiệp cứ lần lượt đã bại từng người cho Phái Thiếu Lâm phải tâm phục khẩu phục thú thật là bổn chức cũng chẳng ưa gì họ Năm ngoái tiên mẫu từ trần, bổn chức đến nhờ họ lập trai đàn ma trai, thì họ từ chối khéo rằng mình là thiền tông chứ chẳng phải tịnh độ tông. Trương sĩ hạo dù là kẻ cơ trí bậc nhất võ lâm cũng phải lầm trước thủ đoạn của một lão quan già. Quan trọng còn khốc liệt hơn, trốn giang hồ bội phận. Trương sĩ hạo suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý. Phương tri huyện cao giọng gọi, mời Phương Trưởng đến đây. Trương Thiếu Hiệp đã đồng ý lần lượt tỷ đấu với Đại Lực và Vô Dụng Bạch Dân Thiền Sư liền quay lại Hai đệ tử cứng đầu kia cũng lót tót, treo sao Ông ngượng ngùng nói Khí độ rộng rãi của Trương Thí Chủ khiến Lão Nạp phải hổ thẹn Chỉ vì Lão Nạp dạy dỗ đệ tử không chú đáo Nên mới có cảnh rối rắm này Thôi thì Lão Nạp sẽ cho Đại Lực đánh trận đầu Nếu gã thua, Vô Dụng sẽ đánh trận thứ hai trường thí chủ toàn thắng cả hai, bổn tự nhận bại Giữa hai trận, thí chủ có quyền nghỉ ngơi bao lâu cũng được Sĩ hạo điềm đạm đáp Nếu đệ tử có lỡ tai, mong đại sư lượng thứ cho Không hiểu sao Bạch Gân Thiền Sư lại nghe rợn người Ông thở dài, ra hiệu cho đại lực Lòng lo lắng không nguôi Vì thanh danh của Thiếu Lâm Ông mong mỏi đại lực thắng trận Không cần đến bàn tay của Nam Cung Giao Xong giờ đây ông linh cảm rằng mình đã quá cố chấp, đại lực không những thua mà còn có thể tàn phế hay bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Sĩ Hạo. Cả không còn là người khi đã hòa lẫn với thanh thép lạnh lẽo trong tay, và thép thì không có lòng nhân. Thay vì dặn dò đệ tử phải tận lực thắng, thiền sư lại nghiêm giọng bảo, Đại lực con không được hiếu thắng mà ủng mạng Nếu thấy nguy thì phải bãi chiến ngay Tấm bản sắc phong kia tuy quý Nhưng không thể sánh với mạng người Đại lực là con của đôi vợ chồng tiều phu Dưới chân núi thiếu thất Năm gã 10 tuổi Song thân bị cây ngã đè chết Được bạch dân thiền sư đem lên núi nuôi dạy. Đại lực tuy lỗ mạng nhưng rất hiếu thuận Chẳng bao giờ dám trái ý sư phụ Gã gật đầu hứa Ân sư yên tâm, Đồ Nhi cần phải lành lặng để sau này phụng dưỡng người. Đại lực cầm côn đi đến trước mặt Trương Sĩ Hạo, xuống tấn thủ rồi nói Thí chủ là khách, xin mời xuất thủ trước. Sĩ Hạo chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi rút kiếm. Thân kiếm bóng loáng như gương, phản chiếu ánh dương quang, rọi vào gương mặt đẹp của Sĩ Hạo. Gã đưa hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm, ánh mắt đầy vẻ đắm say. Bạch Dương Thiền Sư và các cao tăng chấn động và hiểu rằng họ trương đã tiến rất xa trong kiếm đạo. Kẻ mới qua cửa chẳng thể nào đạt đến trình độ sai mê một thanh thép vô tri. Nam Cung Giao cũng biết điều ấy, tự nhủ rằng sau 3 năm xa cách, trình độ kiếm thuật của Sĩ Hạo đã vượt xa sự ước lượng của Kính Thanh. Chàng đánh giá họ trương còn cao hơn cả Khương Thư Hàng. Lúc này Ngọc Diện Thần Kiếm đã xuất thủ, thân hình gã chỉ còn là một bóng trắng lợn lờ giữa lưới côn vũ bảo của đại lực. Trường côn thường có chiều dài bằng độ cao từ đất đến chân mài vì nếu dài hơn đầu côn sẽ vướng mặt đất trong những đòn đảo luân. Lúc ấy tay người võ sĩ đặt ở điểm trường côn và khi ấn nó quay tít như bánh xe. Thủ pháp này dùng để chống đỡ ám khí, tên nỏ rất hữu hiệu. Nhà sư đại lực dốc người vạm vỡ, khí lực dồi dào, lại khổ luyện pho thiếu lâm trường côn đã hơn 20 năm, nên bản lãnh cao cường nhất trong đám đệ tử đời thứ hai. Lần này được giao phó trọng trách, đại lực đem hết sở học ra thi thố, quyết giành vinh dự về cho môn phái. Lòng nhà sư chất phát này vẫn không tin rằng mình có thể thua được. Lúc nãy đánh với vô dụng, đại lực chưa dồn hết sức. Giờ mới thực sự là quyết đấu Thanh trượng trong tay gã biến hóa phi thường Sóng động như thần long, Chứ chẳng phải là khúc gỗ chết Đoàn hoành tảo thì mãnh liệt như sóng dữ, Đoàn điểm nhãn hiểm ác hơn độc xà Đoàn áp đinh nặng tựa núi đổ Thế nhưng, ngọc diện thần kiếm trương sĩ hạo Vẫn ung dung chống đỡ Rồi phản công ngay Chứ chẳng hề nhượng bộ Tiếng thép chạm gỗ gian lên không dứt, Và xem ra cây công dài nặng kia chẳng hề chiếm ưu thế trước thanh kiếm mỏng manh. Đường kiếm của họ trương nhanh như chớp giật, Kiếm ảnh sáng bạc bay lượn quanh thân gã, chặn đứng những đường công ngời sáng, Và xuyên qua màn công ảnh dày đặc mà uy hiếp thân trước đối thủ. Lạc ca kiếm pháp của phổ đạ tự quả danh phù kỳ thực Lúc thủ vũ thì như búp sen kính đáo, lúc công kiếm ảnh vương dài tựa những hoa sen xòe nở trong cực kỳ diễm lệ. Mỗi lần Sĩ Hạo tiến lên thì đại lực phải thoái bộ, giữ khoảng cách để phát huy quy lực của trường côn. Nếu để đối phương nhập nội thì gã sẽ bị hạ phong ngay. Nam Cung Giao trong vai sai Di vô dụng, chăm chú quan sát đường kiếm tuyệt luân của Trương Sĩ Hạo. Ánh mắt đầy vẻ say mê, hứng khởi Kiếm pháp kia cũng toàn bích mỹ miều Như bản thân họ trương vậy. Đã hơn trăm chiêu trôi qua Mà vẫn chưa phân thắng bại song mồ hôi đã ướt đầm trán Và lương áo đại lực Gã đã phải dốc toàn lực Mới cầm cự nổi đến giờ này Trong lúc ấy Gương mặt đẹp tuyệt thế của sĩ Hạo Vẫn an nhiên, tươi tắn Cứ như nãy giờ gã chẳng hề dùng đến sức lực cho rằng biểu diễn như thế đã đủ, Trương Sĩ Hạo mỉm cười lạnh lẽo, đảo bộ lao vút vào lưới côn. Thanh bảo kiếm của gã đâm chém, liền hàng trăm thế, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, khóa chặt trường côn và ập vào người đại lực. Chiêu kiếm kỳ tuyệt vô song này đã khiến Bạch Dân Thiền Sư rụng rời tay chân, quát gian. Đại lực lui mau. Tiếng gọi của ông quá muộn màng vì mũi kiếm đã chạm vào người đại lực Vai và bụng của gã trúng bốn kiếm sâu quắm và ngực trái dường như là mục tiêu cuối Quần tăng chết điếm người, miệng há hốc chẳng kịp kêu la chứ đừng nói đến can thiệp Xong xem ra mạng của đại lực còn dài nên trước đó đã có bốn người bay vút vào Nắm áo gã giật ngược lại và vung kiếm điểm liền chính nhát vào mặt và ngực sĩ hạo Họ trương đành phải bỏ lỡ cơ hội giết đại lực Xoay kiếm bảo vệ bản thân Rồi thoái hậu Quần tăng quan hỷ reo hò như sấm dậy Vì thấy sa di vô dụng đã kịp cứu mạng đại lực Có năm sáu người đã nhanh chân chạy đến Đỡ kẻ bị thương khiêm vào chăm sóc Bạch vân thiền sư Vốn thương yêu đại lực như con mình Nên đích thân xem xét thương thế Ông mừng đến ứa nước mắt Vì biết bốn vết thương kia Không thể giết được đồ đệ mình Đại lực buồn rầu nói Sư phụ, Đồ Di đã tận lực nhưng không địch lại đối phương Thiền sư vỗ về Ngươi còn sống là tốt lắm rồi Trong lúc ấy, Sa Di vô dụng đang cười nói huyên thuyên Gã vòng tay xá thật lâu, vui vẻ nói Mong thí chủ lượng thứ cho hành động của Bần Tăng Nếu để gã Đại lực kia chết đi Thì chẳng còn ai cùng Bần Tăng lén xuống núi uống rượu nữa giả lại trước cửa Phật mà sát sinh thì tội lỗi vô cùng. Trương Sĩ Hạo mỉm cười gật đầu, tra kiếm vào vỏ, đi về phía một gốc cây, ngồi xuống, giận công, điều tức. Sau lần chạm kiếm với vô dụng, Trương Sĩ Hạo đã phát hiện ra gã sư điên khùng kia tuy râu ria bòm sờm nhưng tuổi chưa quá thập tam mà lại sở hữu không dưới 30 năm công lực. Đồng thời chính nhát kiếm lúc nãy ảo diệu tuyệt luân chẳng thể xem thường Sĩ hạo lờ mờ hiểu rằng vô dụng mới là đối thủ chính của mình Vì thế gã quyết định điều tức thật lâu Phục hồi trọn vẹn công lực mà đối phó với nhà sư điên Người đời không thể biết rằng ngọc diện thần kiếm cũng có khuyết điểm Đó là sự hiếu thắng và tự tôn Dù bề ngoài gã rất khiêm cung, rộng lượng Sĩ Hạo không bao giờ chấp nhận thất bại hoặc thua kém ai trừ những cao thủ thành danh như Đông Hải Thần Tăng, Chu Sơn Đảo Chủ, Long Giác Thần Quân. Họ trương còn có vài tật xấu khác nữa là sai máu và sai mê chính bản thân mình. Sĩ Hạo đã xuất thủ là muốn được nhận thấy máu của đối thủ nhuộm đỏ kiếm của mình và nhỏ từng giọt tươi thấm xuống mặt đất. Gã tự tôn nên chăm chút bản thân thành một người toàn mỹ và tin rằng vượt lên trên đồng loại. Sĩ Hạo thầm tiếc rằng mình chỉ có 40 năm chân khí, nếu được tròn qua giáp, gã sẽ khiêu chiến với gã Long giác thần quân, chu sơn đảo chủ, đã bại họ mà trở thành đệ nhất cao thủ. Ngoài ra Sĩ Hạo còn nuôi một mơ ước nho nhỏ nữa, đó là trở thành hoàng đế Trung Hoa. Ngai vàng mới là chiếc ghế vừa vặn Với con người siêu việt như gã Ba khắc sao sĩ hậu mở mắt đứng lên Bước ra sân chờ đợi Vô dụng đang quyên thuyền với đám sư sãi trẻ Đụng đỉnh vác kiếm đi tới Gã không lưng chào và nói Bần tăng tuổi nhỏ hơn thí chủ Xin được phép ra tay trước Sĩ hạo gật đầu, hai tay nắm chặt chuôi, dựng đứng trường kiếm trước mặt và lật về bên hữu mà chờ đợi. Đây là tư thế khởi đầu đặc trưng của kiếm thuật phù tan. Họ trương đứng im bất động như tượng đá, cầm ổn vững vàng tựa thái sơn, đối phương chưa động thì gã không động. Nam cung giao tức vô dụng, phát hiện thức kiếm kia tuy thông thường đơn giản nhưng cực kỳ kính đáo và giàn dụa sát cơ. Trường kiếm của họ Trương đánh bằng hai tay sẽ mạnh như trẻ núi chứ chẳng chơi. Chàng định chọc gẹo khiến đối phương phân tâm, xong lại thôi. Trong tư cách kiếm sĩ, họ Trương là người đáng kính phục. Chàng sẽ giao đấu với gã bằng bản lãnh chân chính của mình. Nam Cung Giao công tai, chìa lưỡi kiếm về phía trước, thẳng băng như mũi tên nằm trên dây cung. Hai ngón trỏ và giữa của tay tả đặt xéo trước ngực. Trong tư thế ấy, thân hình chàng lướt đi bằng hai đầu bàn chân, vươn trôi về phía đối phương. Bên kia sĩ hạo cũng đã động thân, lao đến đón đầu, nhãn quan lập lè sát khí. Diễn tả thì lâu nhưng sự việc xảy ra chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt. Trường kiếm của Nam Cung dao vươn hết tầm tay, điểm liền 36 thức, khống chế dùng mặt, ngực, bụng của họ Trương. Sĩ hạo chặt xéo một kiếm sấm sét vào màn kiếm ảnh của kẻ địch Rồi nối tiếp bằng 17 thế nữa 18 thể thức này nhanh như thiểm điện và ảo diệu phi thường Với công lực thâm hậu hơn Sĩ hạo đã đánh bật được trường kiếm của Nam Cung Giao Và kết liễu bằng cách thọc kiếm vào ngực chàng Xong khi mũi kiếm của gã vừa chạm vào lớp vải áo Thì Nam Cung Giao đã biến mất Bằng một bộ pháp thần kỳ Trong chớp mắt Chàng đã rời xa tầm kiếm của Sĩ Hạo Và từ vị trí mới ập vào tấn công Sĩ Hạo thấy đối thủ thoát được Chiêu kiếm tuyệt diệu của mình Lòng rất khâm phục và cao hứng Bản lãnh nạn nhân càng cao siêu Thì chiến thắng của gã càng vinh quang Ngọc diện thần kiếm buông tay tả khỏi chui Vung kiếm phải phá giải Chiêu kiếm của Nam Cung Giao Tiếng thép chạm nhau gai gắt, song phương cuốn quít như tình nhân, liên tiếp tung ra những đường kiếm ác liệt. Kiếm quang lấp loáng, kiếm ảnh trùng điệp, khiến người xem phải qua mắt. Sau khi luyện hư ảnh thần bộ, Nam Cung Giao đã phải thay đổi tư thế, trông yếu quyết phiên dực tung phi. Giờ đây thân hình chàng mềm mại quyển chuyển hơn trước, để phối hợp với những bước hoán vị thần tốc xong khi đối diện chiếc chiêu, người chàng vẫn xoay dọc như cũ. Sĩ Hạo có tu vi cao hơn hai bậc, khiến Nam Cung Giao sẽ thiệt thòi bởi những đòn ngữ kiếm như chiêu đầu chẳng hạn. Do vậy chàng bám riết lấy, buộc y phải chấp nhận cuộc giáp chiến giai dẳng. Sĩ Hạo cũng hiểu ý đồ của gã sư quái dị kia, nhưng vẫn thản nhiên chấp nhận. Gã luôn tự tin rằng mình là tai khoái kiếm số một Võ Lâm. Hơn nữa, pho kiếm pháp mà đối phương sử dụng có lộ số và kiếm ý rất khác thường, có thể không phải là của Thiếu Lâm tự. Họ Trương say mê kiếm thuật một cách điên cuồng nên không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu. Đã hơn 2 canh chiêu trôi qua mà chưa có chiếc áo nào bị rách, xong trên trám và sống mũi của Nam Cung Dao đã lắm tấm mồ hôi tu vi của chàng kém hơn, tất nhiên phải sớm mệt mỏi. Song nãy giờ chàng cũng mang tâm trạng giống như đối thủ. Nam Cung Giao cũng muốn nghiên cứu pho là ca kiếm pháp lừng danh của phổ Đài Sơn. Chàng còn phải vào hổ huyệt để cứu tử phượng nên không thể để bản thân thọ thương được. Chàng sẽ hạ thủ sĩ hạo mà vẫn an toàn, vì một vết thương sẽ cản trở việc quan trọng sắp tới. Đến chiêu thứ ba trăm lẻ, Nam Cung dao bất ngờ xuất chiêu cô điểu nhập dân, nương theo đám mây thép, ập vào. Trương Sĩ Hạo đã từng gặp chiêu này lúc nãy nên không hề sợ hãi, vung kiếm giải phá. Chẳng những thế gã còn định kết liễu đời đối thủ ngay trong lần chạm kiếm này. Với căn cơ thông minh tuyệt đỉnh và khí chất của một kiếm thủ bẩm sinh, Sĩ Hạo mau chóng tìm ra sơ hở của một chiêu kiếm. Khi kẻ địch thi thố đến lần thứ hai thì hoàn toàn mất tác dụng và trúng mạng. Chiêu cô điểu nhập vân của Nam Cung Giao lại chỉ có một thế là thật, ai không biết thì sợ, chứ biết rồi thì vô dụng. Trương sĩ Hạo lạnh lùng công phá vào đám mây mù, lấm tấm những vệt đen mờ kia và thọc nhanh mũi kiếm vào ngực kẻ địch. Lúc này, Nam Cung Giao mới thi triển được bước chót của hư ảnh thần bộ. Thân hình chàng dời ra mé tả nhanh đến nổi trong mắt của họ trương thì bóng mảnh chàng vẫn còn ở chỗ cũ. Tất nhiên mũi kiếm của sĩ hạo đâm vào khoảng không gã kinh hoàng đảo bộ rút kiếm về thủ thân, song đã quá muộn. Gã tuyệt vọng rung tay tả cố đánh bạc lưỡi kiếm đang uy hiếp lồng ngực phản ứng thần tốc này đã bảo vệ được mạng sống. Xong bốn ngón tay của Sĩ Hạo đứt lìa rơi xuống mặt sân. Khiếp đảm trước thân pháp quy dị như u linh của đối phương, Sĩ Hạo tung mình rời đấu trường. Tiếng hoan hô của hàng ngàn tăng lữ Thiếu Lâm làm chấn động cả rừng cây tĩnh mịch trên sườn núi Thiếu Thất. Sĩ Hạo cố nén lòng căm thù, điểm quyệt chỉ huyết. Bạch Vân Thiền sư tới y bị tàn phế một tay, bất nhẫn bước đến nói: Trương Sư Điệt hãy vào trong để lão nạp băng bó cho. Sĩ Hạo quát mắt mắng, lão trộc già đừng giả nhân giả nghĩa, mối thù này bổn nhân sẽ đòi lại gấp mười Bạch Dân ngượng ngùng đình bộ, Sĩ Hạo cười nhạt hỏi Nam Cung Giao. Người giả ngay giả dại cũng khéo đấy, nếu còn biết nhục thì hãy nói thật cho ta biết lai lịch hai pho kiếm pháp và thân pháp kia. Nam Cung Giao chẳng thể làm mất mặt chùa Thiếu Lâm Đành phải tiếp tục đóng kịch Chàng cười nhăn nhở Thí chủ đâm thủng bốn lỗ trên người đại lực Giờ mất bốn ngón tay xem như quề Sao lại tức giận nói càng Còn gì danh dự của Ngọc Diện Thần Kiếm Công phu mà bần tăng thi triển Chính là tuyệt học phái Thiếu Lâm Có tên là gián ma tứ hải kiếm pháp Còn pho thân pháp thì được gọi là Bồ Tát Quy Hải Thần Bộ Sĩ hạo chột dạ trước hai cái tên công phu có ám chỉ đến tứ hải hội, chẳng lòng dạ nào ở lại, lặng lẽ phi thân xuống núi Gã đã thầm thề rằng sẽ đốt sạch cơ ngơi của chùa Thiếu Lâm và bầm thay vô dụng ra ngàn mảnh Bạch Dân Thiền Sư thở dài Không ngờ tám chữ hộ quốc vĩnh thọ Thiếu Lâm Thiền Tự lại gây ra mối thù sâu giữa bổn tự và chùa phổ đà Nam Cung Giao Nghiêm Trang nói Nếu Đông Hải Thần Tăng nổi giận, khiêu chiến với Chùa Thiếu Lâm Thì xin phương trượng cứ gửi thư đến Phủ Mã Thượng Thư ở Nam Kinh Đệ tử sẽ đứng ra đối phó với ông ta Bạch Vân Hổ Thẹn chắp tay lên ngực giái Ân tương trợ lần này bổn tự còn chưa biết đành đáp cách nào Đâu dám phiền đến Ngọc Giá của Thí Chủ nữa Lão Nạp tự tin sẽ đối phó được Năm cung giao vòng tay cáo từ, được quần tăng đáp lễ rất kính cẩn Họ yêu mến chàng vì ơn và cũng vì bản tính vui vẻ, dễ thân cận Sông chàng chưa kịp rời núi thì có tiếng quát trầm trầm Mong tiểu thí chủ lưu bước Chàng ngỡ ngàng nhìn về góc đỉnh Đạt Ma Nhận ra một lão hòa thượng gầy gò, râu dài quá rốn, bạc trắng như tuyết Quần tăng nhất tề phục xuống gọi Sư thúc tổ, cao sư tổ, cao tăng bá tổ Họ xưng hô loạn xạ như thế Và quần tăng gồm đến mấy đời đệ tử Bạch Vân Phương Trượng và sáu sư đệ không quỳ Chỉ giái sâu Bạch vân hỏi Sư thúc xuất quan từ lúc nào? Lão Hòa Thượng cười hòa ái Để lộ hàm răng đã rụng vài chiếc Lão Nạp đang tọa thiền Chợt thấy lòng sao xuyến Biết bổn tự gặp nạn nên đã xuất quan Nãy giờ bổn tọa ngồi trên nóc đình quan sát May mắn được thưởng lãm hết từ đầu đến cuối Nói xong lão đưa tay vẫy Nam Cung Giao Tiểu Thí Chủ hãy lại đây Biết lão ta là sư thúc của phương trưởng chùa Thiếu Lâm Chàng trôi bước đến, quỳ xuống cung kính đảnh lễ Đệ tử Nam Cung Giao khấu kiến lão thần tăng Lão Hòa Thượng cười bảo Tiểu Thí Chủ đừng đa lễ, lão nạp đã thành Phật đâu bạch dân phương trưởng lên tiếng. Nam cung Thí chủ, đây là sư thúc của bần tăng tuổi đã ngoài trăm, pháp danh là thiền sơn. lão hòa thượng nghiêm giọng. phiền tiểu Thí chủ gỡ bỏ râu giả để lão nạp được thấy chân diện mục. nam cung giao dội tháo râu cầm râu mép và lông mày giả, dùng ống tăng bào lau sạch những vết nhỏ trên mặt. thiền sơn ngắm nghía một lúc, cật gù nhận xét. Tiểu Thí Chủ là kẻ ranh mảnh, háo sắc, phóng đảng và liều lĩnh, song bản chất nhân hậu trượng nghĩa Nay trước mặt người của phổ đà tự, Tiểu Thí Chủ đã nhận mình là đệ tử Thiếu Lâm, chẳng hay giờ đây có đồng ý gọi lão nạp là sư phụ hay không Quần Tăng ộ lên kinh ngạc và mừng cho Nam Cung dao. Thiền Sơn là trưởng lão cao niên nhất chùa, luyện võ đã hơn 90 năm, bản lãnh chẳng còn có thể đo lường được nữa Kính Thanh đã tiết lộ với Bạch Dân Phương Trượng việc Nam Cung Giao không có sư phụ, nên giờ đây chàng đâu dám mượn có đó mà chối từ. Thực lòng chàng cũng hiểu rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, song sợ phải ở lại đây học võ không đi cứu tử phượng được nên rất phân dân. Chàng ấp úng đáp, bẩm lão thần tăng, đệ tử rất vinh dự được thụ giáo, song chẳng thể xuất gia và chỉ lưu lại được vài hôm thôi. Thiền Sơn Đại Hòa Thượng phì cười Thí chủ mà xuất gia được thì thiên hạ Thái Bình Còn về thời gian, với bản lãnh sẵn có Thí chủ chỉ cần học nghề của lão nạp vài ngày là đủ Quần tăng yêu mến chàng nên lên tiếng đốc thuốc Sợ chàng bỏ lỡ dịp may hiếm có Năm cung dao quỳ xuống dập đầu lại chín lại Đồ Nhi xin khấu kiến ân sư Hơn ngàn tăng lữ mừng rỡ reo hò chúc mừng cho chàng trai tốt số. Năm cung giao đứng lên thi lễ với phương trưởng và sáu cao tăng hàng chữ bạch, gọi họ là sư huynh. Triệu Uyển Phương Khiên cũng hồ hỏi chúc tụng và xin phép cáo từ. Năm cung giao cả nghiêm giọng, sự việc hôm nay mong phương Túc hạ phải tuyệt đối giữ kín cho. Phương Khiên dội thề rằng, dẫu chết cũng chẳng hé môi. Nam Cung Giao theo Thiền Sơn trưởng lão về nơi cư ngụ của lão ở Hậu Sơn trong khu rừng Trúc Xanh um. Sau bữa cơm trưa, Thiền Sơn hỏi hang và chàng thật thà kể lại lai lịch và hành vi của mình. Chàng cũng không giấu việc mình sắp phải vào xào huyệt của Hồ Bang để cứu Đinh Tử Phượng và đứa con trong bụng. Thiền Sơn thích thú lắng nghe, cười vui vẻ và không trách học trò, quá lan nhăng tình ái. Ông lại hỏi kỹ về cục diện võ lâm hiện tại. Cuộc chuyện trò kéo dài đến tận bữa cơm chiều mới dứt. Thiền Sơn Tủm Tiểm bảo Thực ra lão nạp nhận ngươi làm đệ tử cũng là xuất phát từ lòng ích kỷ. Chu kỳ kiếp nạn của Thiếu Lâm đã đến, chỉ có ngươi mới cứu vãn nổi. Lão nạp đã đứng ngoài luân hồi, chẳng thể nhúng tay vào chuyện hồng trần mà gây nghiệp quả, đành phải phó thác cho ngươi. Để đền bù, Lão Nạp sẽ truyền hết được học Thượng Thừa của Phật Môn là pho Bồ Đề Tâm Kiếm và nội công liên qua Tâm Pháp. Do ngươi còn nhiều việc cấp bách phải làm ngay nên Lão Nạp sẽ dạy trước cho một chiêu kiếm để phòng thân, sau này có cơ hội sẽ học thêm. Nam Cung Giao cười đáp Đồ Nhi đã quyết định nhân lúc Hồ Ban cúng cô Hồn mà cứu Đinh Tử Phượng thoát nạn ngay đêm rằm. Vậy là đồ nhi còn rảnh cả chục ngày Xin sư phụ dạy thêm vài chiêu nữa Thiền sư trưởng lão cười mát Bồ đề tâm kiếm tuy chỉ có bốn chiêu song mỗi chiêu đều uyên thâm, Hoàng đại phi thường Lão nạp phải mất 50 năm nghiên cứu Kinh văn mới luyện thành Nay lão nạp thâu tóm tinh túy Tận tay chỉ dẫn từng thức Để ngươi dễ dàng lĩnh hội Nhưng chưa chắc trong vòng 10 ngày Ngươi đã luyện xong chiêu đầu Nam Cung Giao lắc đầu lè lưỡi, khó đến thế ư, thôi thì Hài Nhi sẽ cố để không phụ lòng ân sư. Sáng hôm sau, thiền sân trưởng lão bắt đầu dạy chiêu vô thủy vô minh cho học trò. Trước tiên ông thi triển để Nam Cung Giao thưởng lãm. Lão Hòa Thượng cầm kiếm gỗ, bảo Nam Cung Giao thử giải phá khi ông xuất thủ. Chàng kinh hãi nhận ra chung quanh là màn sương u ám mù mịt, lạnh giá căm căm và những luồng kiếm kình vô hình rít lên như xé lụa, ập đến huy hiếp toàn thân. Chàng vội dùng toàn lực vào chiêu vạn diệp tế hoa, chợt màn thép kính đáo quanh người. Song mũi kiếm vô thanh vô ảnh kia đã chạm vào sáu vị trí trên ngực và bụng chàng màn kiếm ảnh tối tâm chợt biến mất, và ánh dương quang lại hiện ra. Nam Cung dao không ngờ trên đời lại có một chiêu kiếm màu nhiệm đến mức này, mà mình sắp được học. Chàng Hân Quang quỳ xuống đảnh lễ. Kiếm Pháp Phật môn nhiệm màu vô lượng, chắc kiếp trước Đồ Nhi đã dạy công tu hành, gõ thủng mấy trăm cái mỏ, nên kiếp này mới được làm đồ đệ của ân sư. Đậu Nhi cho rằng ân sư xứng đáng với danh hiệu cổ kim chi đệ nhất kiếm dương. Tuy tu hành thiền định gần trăm năm, song thiền sơn chưa đạt đến bản thể chân như tuyệt đối, nên lòng vẫn thoáng vui khi nghe học trò tán tụng. Công lao luyện kiếm 50 năm nay mới có người tán thưởng, tuy hơi hoa nhưng ánh mắt và vẻ mặt năm cung dao đầy vẻ thành kính. Thiền sơn trưởng lão thầm nghĩ. Phật kiếm cũng thâm quyền như Phật Pháp Lẽ nào lại không đứng trên tất cả Gã tiểu tử này cũng có lý Ông Hán giọng giảng giải Bồ đề là tiếng Phạn Có nghĩa là giác ngộ Pho kiếm này là tuyệt học Do Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo ra Vì nó quá quyền diệu thâm sâu Nên trong suốt mấy trăm năm Chỉ có vài người luyện thành Hiện nay Lão Nạp cũng là người duy nhất hiểu được Với chiêu vô thủy vô minh này, ngươi có thể yên tâm đối phó với những cao thủ có dưới qua giáp tu vi. Nếu ngươi thường xuyên khổ luyện, quy lực của kiếm chiêu ngày càng tăng tiến. Từ đấy, Nam Cung Giao dốc sức rèn luyện dưới sự chỉ bảo tận tình của Thiền Sơn. Tình cảm cũng phát sinh giữa hai thầy trò, trò chuyện tương đắc và đầy ắp tiếng cười. Trong lúc Hàng Nguyên, Nam Cung Giao buộc miệng nói Ân Sư tuổi đã ngoài trăm, lại trai tình kham khổ, e chẳng rằng chẳng thọ được mấy năm nữa. Lúc người lìa xác nhập Niết Bàn, Đồ Nhi sẽ cho xây một bảo tháp giác toàn vàng để lưu giữ xá lợi của Ân Sư. Thiền Sơn cảm động nhưng lại nói Lúc ấy lão nạp đã chết toi rồi, còn cần tháp vàng hay bạc làm gì nữa. Người có dư vàng thì cúng dường để tu bổ chùa chiền tượng Phật có hay hơn không? Nam Cung Giao hớn hở đáp, Đồ Nhi xin tuân mệnh, Hoàng đế Minh Anh Tông đã ban thưởng cho Đồ Nhi vạn lượng vàng để đền ơn Đồ Nhi đã cho ông ta thưởng thức món chó mực con hầm bát bủ, nay Đồ Nhi xin tặng cả cho anh chùa nhà. Số vàng quá lớn và tính hào phóng của Đồ Đệ đã khiến Thiền Sơn hài lòng, mấy chục năm qua, ông chỉ lo tu luyện, chẳng giúp ích gì cho chùa Thiếu Lâm. Nói học trò ông hành động như thế, vô tình đã giúp ông cả món nợ áo cơm cho môn phái. Thiền Sơn khen phải dẫn Nam Cung Giao lên gặp Bạch Vân Thiền Sư. Phương trưởng đang cùng các sư đệ uống trà và nghe quản sự tăng của chùa là Bạch Giác báo cáo chi thu. Thấy sư thúc Giá Lâm, bởi vì cao tăng vai vế chữ bạch rồi đứng lên thi lễ và mời ngồi. Thiền sư xua tay hớn hỉnh nói: "Phải chăng phương trưởng và các sư điệt tính toán xem thầy trò lão nạp ăn mỗi ngày hết bao nhiêu cân gạo chứ gì? Lão nạp xui xẻo nên thu nhầm gã đồ đệ chết đói, mỗi bữa ăn đến hơn đấu gạo." Quả thực là phạn lượng của Nam Cung Giao đã khiến mọi người phải khiếp sợ. Món chay lại thiếu năng lượng nên chàng phải ăn rất nhiều cơm mới đủ sức luyện kiếm và kinh công. Đúng là lúc nãy quản sự Tăng Bạch Giác đã có ý vàng nàng về việc chi phí trong mấy ngày đầu tháng này đã cao hơn thường lệ. Bạch Vân Phương trưởng ngưỡng ngùng đáp Sư thúc quả khéo đùa, bọn tiểu điệt nào có ý ấy thiền Sơn cười khà khà. Lão nạp suốt đời báo hại thiếu lâm tự, chỉ biết ăn chứ không biết làm, cày cuốc chưa hề sờ đến, mai thai lúc sắp chết lại có đồ đệ trả nợ dùm. Giao Nhi định cúng giường vạn lượng hoàng kim cho bổn tự, mong các sư điệt vui lòng nhận dùm cho. Bảy vị thiền sư ngơ ngác tưởng lão sư Thúc dở chết kia diễu cợt họ. Sau năm Cung Giao đã kính cẩn đặt xuống bàn một sấp ngân phiếu dày cộm và tẩm tiểm nói Gia sư đã dài tiểu đệ dân số vàng nhỏ mọn này để phương trưởng sư huynh mua dài cân sơn tô tượng và ít ngói để giảm vá những chỗ dột nát Cách nói khiêm tốn khôi hài của chàng khiến Chư Tăng hoài nghi Biết đâu sấp ngân phiếu kia chỉ toàn những tờ 10 lạng bạc Với thân phận cao quý của trưởng môn, Bạch vân Thiền Sư chẳng bao giờ tự tay nhận tiền và đấy là nhiệm vụ của Bạch Giác. Vị Thiền Sư này chẳng bao giờ tọa thiền được quá nửa canh giờ, xong lại nhớ vanh vách từng khoản chi thu trong tháng, thậm chí trong năm mà không cần phải dở sổ sách ra xem lại. Với tài năng ấy, ông ta mới có thể quản lý được hoạt động tài chính của ngôi chùa vĩ đại, đệ tử đông đảo này. Bạch Giác thò tai nhặt sắp ngân phiếu, mở ra xem Lão bàng hoàng nhìn dòng chữ Hoàng Kim Nhất Thiên Lượng Nơi phát hành là quốc khố ở Bắc Kinh Có 10 tờ như thế, tổng cộng đúng vạn lượng Bạch Giác rung giọng, bẩm phương Trưởng sư huynh Quả thực là năm cung giao sư đệ đã cúng dường dạng lượng vàng Bạch Giác chấn động vì bất ngờ và quan hỷ Liền tán dương Thiện tai thiện tai Công đức vô lượng Phật tổ sẽ chứng giám cho tấm lòng thành của sư đệ Nam Cung Giao cười đáp Tiểu đệ lỡ gây nhiều nghiệp chướng Nên phải cố mà tạo quả phúc Dạng này do thiên tử ban cho Tiểu đệ mượn qua hiến Phật đấy thôi Chàng quay sang Bạch Giác Thiền Sư lễ phép nói Mong sư huynh thương tình Mua cho tiểu đệ vài vò rượu Tiểu đệ sắp chết thèm rồi Bạch Giác hồ hởi đáp Tất nhiên là sẽ có, song chẳng hay sư đệ thích loại rượu nào, thiểu hưng hay sơn tây phùng tủ Thiền Sơn phì cười, kéo tay Nam Cung Giao Đi thôi đồ đệ, ngươi ở lại một lúc nữa không chừng Bạch Giác sẽ hỏi ngươi muốn ăn thịt chó hay thịt dê Nóng lòng đến Trịnh Sơn cứu tử phượng, Nam Cung Giao đã cố học xong đường lối căn bản của chiêu vô thủy vô minh trong vòng 9 ngày Sáng 13 tháng 7, chàng xin phép sư phụ được rời núi Chính ngày qua dù ngắn ngủi, sông cũng đã gắn bó hai thầy trò với nhau Tuy Nam Cung Giao không phải người của thiền môn Nhưng bản tính chàng phóng vật, không cố chấp Lòng chàng trong sáng, còn giữ được chút thiện chân của trẻ thơ Chẳng vương vấn tà niệm hay dục vọng Tính cách này rất gần với cảnh giới thiền, khiến thiền Sơn rất mến Ông từng nói rằng Phật tánh trong người rất sáng Dù chẳng thiền định ngày nào Mà xem ra còn giác ngộ hơn nhiều Cao tăng trong chùa Lúc chia tay ông Hiền hòa dặn dò Có không sinh tử Không khác nhau Con hãy cố giữ tấm lòng vô dục Vô chấp tận lực gián ma Vệ đạo nhưng không hiếu sát Kẻ tạo phúc cho chúng sinh Tất sẽ hưởng quả lành Nam Cung Giao Không hiểu hết ý sư phụ Nhưng cũng gật đầu lia lia Thì Sơn trưởng lão dặn dò thêm, con chỉ mới nắm được vỏ ngoài của chiêu tuyệt kiếm và chưa đủ công lực nên không được thi triển bừa bãi mà mang hại, nếu vào Trịnh Sơn đụng phải Hồ Ly Sông Tiên thì nên bỏ chạy. Nam Cung Giao cười đáp, Đồ Nhi chỉ mong cứu người đâu dám nghĩ đến chuyện sinh cường trên 14 chàng có mặt ở trấn Vũ Lộ cách chân núi Trình Sơn đến mười mấy dặm để tránh tai mắt của Hồ Bang. Vũ Lộ là một tiểu trấn nghèo nàn dùng sơn cước, dân cư sống bằng nghề nương rẫy, cả trấn chỉ có một quán cơm, một nhà trọ. Chính vì chẳng thu được chút lợi lộc nào ở đây nên Hồ Bang không cử đệ tử đến làm gì. Chẳng ai buông câu khi biết ao không cá. Nam Cung Giao vào nhà trọ, tắm gội xong, gọi một mâm cơm rượu, mời cả chủ quán nhâm nhi để hỏi chuyện. Mai cho chàng, lão già họ quản này thường đến Trấn An Hội, dưới chân núi Trịnh Sơn, thăm em gái, nên rất thông tỏ địa thế, tổng đàn Hồ Ban. Lão ngà ngà sai, đắc ý kể. Bẩm Công Tử, núi Trịnh Sơn gồm có hai đỉnh Bắc Nam, giữa hai đỉnh ấy là một khe lớn. Khe này được dân địa phương gọi là Ngọc Lan Cốc, rộng độ gần trăm mẫu, mọc đầy những cây bạch Ngọc Lan cao vút và thơm ngát. Trước đây trong trấn An Hội, vẫn thường đến đấy hái hoa Ngọc Lan về chế luyện thành dầu, ráng lên ăn rất thơm ngon. Lão dừng lại uống cạn chung rượu mà Nam Cung Giao mới rót cho, rồi khà khà kể tiếp. Đầu năm ngoái, cơ ngươi của Hồ Ban mọc lên quay về hướng Tây, từ đó chẳng người dân nào được vào Ngọc Lan Cốc nữa, vì mặt đông Sơn Cốc này tận cùng bằng một vùng trũng sâu. Muốn từ thung lũng này trèo lên cốc, phải vượt đoạn sườn núi dốc đứng cao đến 10 trượng. Lão hầm hực chửi bới mã cha bọn hồ bang lúc trước mỗi lần đến ăn hội tham gia muội mỗi ngày lão phu đều lên ngọc lan cốc hai lần buổi sáng thì đứng ở cuối cốc đón bình minh còn buổi chiều ngồi ở đầu cốc đón hoàng hôn ngân nga vài câu thơ cổ nhâm nhi chén rượu thơm đưa cai bằng món bánh hoa tẩm mật trắng thú vui tao nhà ấy nay còn đâu nữa Nam cung giao ngắm gương mặt xương xương có dần tráng cao nhăn nhẻo, tự nhủ rằng quản lão cũng có tướng nhà thơ. Chàng vui vẻ nói: "Quản đại thúc, lần này tiểu điệp đến Trịnh Sơn là để cứu vợ con, xong sẽ tiện tay phóng quả tổng đàn hồ ban đuổi họ đi. Nếu tiểu điệp thành công thì chỉ vài ngày nữa là đại thúc có thể lên đây mà ngâm thơ uống rượu." Quản lão khoan khoái đáp: Nếu được thế thì Lão Phu đại diện bách tính an hội cảm tạ Thiếu Hiệp Lão Phu đã già, song Thiếu Hiệp cần sai bảo gì, xin cứ nói Nam Cung Giao hài lòng hỏi kỹ địa hình phía đông của Ngọc Lan Cốc Suy nghĩ một lúc rồi nói Phiền đại thúc tìm mua dùng tiểu điệt một cổ xe độc mã mui kính 12 trượng, dây chảo lớn, một chiếc võng đai thật bền chắc Sau đó Đại Thúc bảo lò rèn làm cho Tiểu điệp sáu chục cây đinh thép nhọn, thân to độ ngón tay cái và dài chừng hai gan Chàng đã trước mặt lão ba tờ ngân phiếu trăm lượng vàng, nghiêm giọng bảo Sau khi Tiểu điệp cứu được Ái Thê, chắc chắn Hồ Ban sẽ mở cuộc điều tra Số vàng này là để Đại Thúc rời bỏ trấn lộ vũ này, tìm nơi khác mà làm ăn Bằng như Tiểu Điệt thất bại không sống sót trở về, Đại Thúc tìm đến Tế An Đường ở Cạnh Đức Trấn báo tin Quảng Lão mừng đến tỉnh Cả Rượu, cảm tạ rối rít và hứa sẽ làm đúng như lời chàng dặn Nam Cung Giao mỉm cười Của Thiên Trả Địa, Đại Thúc bất tất phải nghĩ ngợi làm gì? Khi xuất thân từ nhà cần kiệm, song chàng vẫn ngựa ngùng vì số của cải Phi Nghĩa đã cướp được của Quách Thượng Thư và Mạc Tri Phủ, nên phóng tay phân phát cho đỡ ái nái lương tâm. Xế chiều hôm sau, Nam Cung Giao thắng ngựa vào cổ xe cũ kỹ mà quản Lão đã mua dùm. Sau khi chất vật dụng và hành lý vào thùng xe Phủ Bạc, chàng cáo từ chủ quán đi về hướng Bắc. Khi hoàng hôn buông xuống, Nam Cung Giao còn cắt trấn An Hội hai dặm và đang ở chân đỉnh Nam của núi Trịnh Sơn. Chàng rời đường tiểu lộ, nối phủ lộ với An Hội, rẽ phải đi vào cánh rừng thưa. Con đường mòn này chỉ dài độ gần dặm là xe không còn đi được nữa. Nam Cung Giao dừng cương, vỗ về tuấn mã rồi vác dụng cụ đi vòng ra mặt đường Ngọc Lan cốc chàng dùng kiếm chặt cành và bụi bậm mở đường mà đi vài khắc sau đã đến thung lũng dưới chân sơn cốc địa rừng ôm lấy mặt sau sơn cốc theo hình cánh cung và cách xa độ 30 trượng địa hình thung lũng khá bằng phẳng chỉ toàn bụi rậm và những cây nhỏ cao độ đầu người nam cung giao ngước lên quan sát nhìn thấy một tiểu đình bát giác, lợp ngói đỏ nằm chính giữa khẩu độ bốn chục trượng cửa sau khe núi Ngọc Lan. Trăng chưa lên, sông bốn chiếc đèn lồng phất bằng giấy trắng đã được châm lửa, chàng nhận ra bóng người lố nhố trong tiểu đình. Có lẽ bọn này phụ trách việc canh gác, nhưng đêm rằm tụ tập lại uống rượu, chờ ngắm trăng. Không gian nhá nhem, mù mịch sương chiều, sông lát nữa cảnh Phật thung lũng sẽ hiện rõ dưới ánh trăng rực rỡ. Do vậy Nam Cung Giao phải tranh thủ lúc này để ám sát chân dách Chàng nương theo bụi rậm tàn cây luồn lách đến gốc bắn của cốc khẩu Trừ phi đối phương nằm dài trên nền sân cốc mà nhìn xuống mới thấy được người ở dưới chân dách Nam Cung Giao biết thế nên yên tâm hành động Dỗng đai dây chảo sau lưng còn túi gai dày đựng bọc cọc sắt nằm trước ngực Chàng rút một cây, vương tay cắm vào nách, may mà mũi đầu không phạm đá tảng. Nam Cung Giao dùng chính lòng bàn tay mình làm búa, dỗ cho đoạn thép nhọn quắt kia lún sâu hơn gan, đủ sức chịu đựng sức nặng của mình. Và rồi chàng đưa tay hữu nắm chặt lấy đoạn cọc thừa mà đu lên, tay tả lại thò vào túi lấy cọc, vương dài cắm vào dách, nghĩa là lúc nào cơ thể kháng cũng đông đưa mũi dày đặt tạm bỡ vào những chỗ lồi lõm trên gác. Công việc này vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Song nhờ công lực thâm hậu, lòng kiên nhẫn và một chút may mắn, Nam Cung Giao đã thành công. Gọi là may vì vách núi không phải toàn đá tảng cũng chẳng phải đất mềm xốp mà là đất đá xen lẫn. Kết cấu địa chất này đã giữ chặt được những cây đinh thép và chàng cũng không phải quá tốn sức để cắm chúng. Nam Cung Giao tay cột chặt một đầu dây chảo vào ba cây cột thép cắm trên nền sân cốc, rồi giấu cả vào bụi cây. Ánh trăng chẳng thể làm lộ chúng. Đằng đông trăng đã mọc, sông Nam Cung Giao đã kịp mang theo vách cốc, luồn sâu vào trong. Mấy trăm cây Bạch Ngọc Lan cổ thụ đã được giữ lại phần lớn, hồ ban chỉ đốn những cây nằm đúng vị trí xây dựng. Tàn cây rậm rạp đã cản ánh trăng, che chở cho bước chân khách dạ hành. Nam Cung Giao khoan khoái hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng, hăng hái tiến lên. Tuy loài bạch ngọc lan thường nở rộ khi xuân về, nhưng những tháng còn lại trên cành vẫn lát đát dài bông trắng muốt, chứ không biến bất hẳn. Do vậy, đã tháng bảy rồi mà nơi đây vẫn có hương thơm. Bạch ngọc lan là loài thân gỗ lớn rụng lá. họ một lan cao độ hai trượng rưỡi. Song trồng lâu năm có cây cao đến sáu bảy trượng. Loại cây quý này ra cành thưa thớt mà mập mạp. Mỗi nhành nhỏ một một hoa ở đầu mút. Giữa đông ra nụ. Xuân về thì nở thành những bông hoa chín, cánh trắng trong như ngọc. Tựa hàng ngàn ly rượu đặt ở đầu cành. tỏa mùi thơm dịu dịu như hoa lan. Bạch Ngọc Lan nổi danh nhờ cây lớn qua nhiều, đứng một mình thì quý phái kiêu sa, trọng thành vườn, trông như đảo Ngọc. Bạch Ngọc Lan là suy giả báo tinh xuân, có đặc tính rất kỳ diệu, vùng nào mùa xuân đến sớm thì qua nở sớm, lần lượt đón xuân từ cực Nam lên phía Bắc Trung Hoa. Hiện tượng này xuất phát từ khả năng mẫn cảm với nhiệt độ. Lang mang thế là đủ, chúng ta quay lại xem năm cung giao đang làm gì. Cơ ngơi chính của tổng đàn hộ ban là tòa đại sảnh rất lớn, có hình dáng cửa chùa miếu, vì các góc gói công vút, có hành lang gỗ sơn đỏ nối những cây cột tròn đen bóng với nhau. Tường chung quanh xây tô cẩn thận, ba bên chỗ cửa rất rộng để khi hội họp Các bang chúng đứng trên mảnh sân lớn bên ngoài vẫn có thể nhìn và nghe thấy lời giáo huấn. Giờ đây tòa đại sảnh một tầng đồ sộ kia sáng choan đèn đuốc, người ra vào tấp nập, bưng bê rượu thịt, hoa quả, chuẩn bị cúng cô hồn. Nam Cung dao đã lăn lê bò toài lần mò đến được tận đây, chàng muốn biết chắc khi nào hộ bang tập trung cúng kiến mới ra tay. Suốt một canh giờ qua, chàng đã kiên nhẫn do thám hết các công trình phía sau để tìm Đinh Tử Phượng. Chàng thầm cảm ơn trời Phật vì trong cốc không hề có một con cầy nào. Có lẽ vì chó là kẻ thù của chồng cáo nên hồ ly song tiên không muốn thấy mặt chúng. Lực lượng tuần tra khá đông qua lại nùm nượp, song tinh thần cảnh giác không cao. Vì sao như vậy? Thưa rằng Đinh Tử Phượng bị tống vào ngục, Vì tội cấm sừng cung chủ là một bí mật mà ngay cả trong bang cũng ít người được biết, thế thì người ngoài làm sao biết được. Đinh Tử Phượng cũng chẳng có anh chị em hay thân quý nào khác để cầu cứu. Tóm lại, khi Thư đòi tiền chuột chưa gửi Nam Cung Giao thì chắc chẳng có ma nào dạy gì mò vào chốn lâm đàm hổ huyệt này. Song trời cao có mắt đã rung rủi cho Nam Cung Giao ngồi gần gã đường chủ lắm mồm họ tô nên chàng sớm có mặt ở đây Ban hội nào cũng có nhà tù trước là để giam giữ tù binh sau là trừng phạt những đệ tử vi phạm kỷ cương luật lệ Các nhà Lao đều có điểm giống nhau ở chỗ là rất kiên cố tối tâm, ẩm thấp, dơ giấy Nam Cung Giao đã tìm ra ngục thất khá dễ dàng Hồ Ban đã vui vẻ chỉ dẫn cho chàng bằng tấm bảng gỗ sơn trắng toát, viết bốn chữ trừng giới thạch lao Bên trên một cánh cửa gỗ dày nằm ở chân vách núi phía nam Như vậy nhà lao được trổ sâu vào vách núi vừa chắc chắn vừa đỡ mất thẩm mỹ cảnh quan chung Trên đường xâm nhập, Nam Cung Giao đã nhìn thấy rất nhiều những tấm bảng gỗ nằm rải rác trên các cổng thành kiến trúc Giới thiệu rõ chức năng của từng nơi Kể cả nhà tắm và hồ Tất cả những tấm bảng, Những mảnh giấy Đều mang nét chữ giống nhau Viết theo lối khải thư rất đẹp Nam Cung dao cười thầm Chắc là trong hồ ban Có một cao thủ về thư pháp Lão này sợ không ai biết mình có tài Nên đã viết loạn xạ Đem chân khắp cốc Kể cả những nơi hôi thối Xong cũng nhờ lão mà ta đỡ mệt xác. Xong chàng chưa thể xông vào giải cứu tình nương Vì trước cửa lao có đến bốn gã áo trắng mang đao đứng tán gẫu Qua lời đối thoại chàng biết rằng lát nữa đây Hồ đi song tiên sẽ đích thân chủ tế lễ cúng vong Không phải chỉ cúng cô hồn người Mà là cả dông linh của loài trồn cáo Toàn bang sẽ tập trung quanh đại sảnh để tưởng niệm Rồi nghe bài thuyết giáo của Thái Thượng Ban Chủ Hồ Tiên Cô Quyền Minh Sau đó bang chúng sẽ được một bữa nhậu ra trò Nam Cung Giao Yên Chí ra phía trước xem xét thử Toàn thân chàng được phủ kính một màu đen Rất khó bị phát hiện khi ẩn trên tàn cây Bạch Ngọc Lan um tùm. Giữa canh hai, những nhân vật chủ chốt của Hồ ban xuất hiện Hai lão nhân mặc đạo bào xanh Tóc bạc trắng kia chắc là Hồ Tiên Cô Quyền Minh Và Ly Tiên Bàng Thu Liên Tuổi họ đã gần 80, song da dẻ vẫn hồng hào và có rất ít nếp nhăn Thiền Sơn Trưởng Lão đã từng nhận xét Hồ Ly Sông Tiên xảo trá thâm độc còn hơn cả long giác thần quân, bản lãnh cũng không kém Do họ nuôi ảo mộng thành tiên, chuyên tâm luyện đan nên giang hồ thời bình được mấy chục năm nay Sông Tiên đã đầu Hồ Bang là có ý sưng hùng, khiến Lão Nạp lo cho chính khí võ lâm Người đi sau sông Tiên là một hán tử tuổi độ 30-1-32, khá anh Tuấn, giới hàng râu riêng mép tỉa gọn Sông thần thái gã cao ngạo và lạnh lẽo, nhìn bộ trường bào đỏ có đai lưng đính bảo ngọc lấp lánh Nam Cung Giao đoán gã là xài Tuấn Kế đến là anh em hàng đam sông kiếm, già bốn lão, già lạ mặt nữa Cả sáu người đều mặc áo choàng, biểu hiện vai vế hộ pháp như vậy là còn thiếu Quy Côn Đường Cổ Ngư, phó ban chủ Hồ Ban. Bọn ban chúng đủ lượt kéo đến đứng chật cả mảnh sơn gạch rộng bao quanh đại sảnh. Khi tiếng chuông mỏ tiếng tụng niệm Ê A của sông Tiên Giang lên, Nam Cung dao len lén quay lại chỗ Thạch Lao. Chàng mừng rỡ nhận ra chẳng còn ai canh gác và cũng không có đàn đớm gì cả. Sau khi cẩn thận liếc quanh, chàng lao về phía cửa ngục, rút cây cọc sắt dài hơn hai gang xỏ vào ống khóa bảy mạnh. Lực đảo của cánh tay có thể nâng được 300 cân, nên khóa sắt bị nhổ rời khỏi lớp gỗ dày. Nam cung dao nhanh nhẹn lách vào, bật quả tập xoay đường, tay phải thủ sẵn trường kiếm. Mùi hôi hám trong hang sọc vào mũi khiến chàng càng thương xót cho tử phượng liệu một nữ nhân bụng mang dạ chữa sẽ chịu đựng được bao lâu trong chốn địa ngục này? Bề ngang thạch động rộng độ 30 trượng, trần cao hơn trượng. Dọc hai vách là hàng loạt cửa phòng giam ngầm đục sâu vào lòng núi, tất cả đều mở toan hoác vì không có tù nhân. Nam cung giao soi rọi tất cả những phòng ấy, không dám bỏ qua, xong chỉ hoài công. Lúc gần đến cuối hang, chàng phát hiện một chiếc lồng lớn gồm toàn thanh sắt tròn. Năm cung giao hồi hộp bước đến, và ánh sáng hiu hắt của quả tập đã giúp chàng trông thấy một thân hình treo lủng lẳng. Mặc nữ nhân áo đen này, bị tóc xõa xuống che phủ nên rất khó xác định lai lịch. Song cái bụng nhô cao kia đã tố cáo nàng là đinh tử phượng. Nàng đã treo cổ tự sát đúng lúc có người đến cứu. Nam Cung Giao rụng rời, buông rơi quả tập xuống nền hang, may mà nó không tắt Chàng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm kiếm ổ khóa Xuống tấn chụp lấy hai song sắt, nghiến răng kéo chúng banh rộng ra Chàng lách ngay vào, tai tả khiên sát tử phượng tay hữu chung kiếm cắt giải thắt lưng quan nghiệt, đang nối cổ nàng với song cửa trần lòng Nam Cung Giao nghẹn ngào đặt tử phượng nằm xuống sàn thăm mạch cổ và áp sát tai nghe nhịp tim. Tuy da thịt còn ấm nhưng mạch đã tắt, hơi thở đã tuyệt. Nam cung giao bật khóc nức nở, chẳng cần biết tiếng khóc bi thương của chàng có lọt ra ngoài hay không. Phượng muội, nàng đã báo mộng bảo ta chờ đúng đêm rằm hãy đến, sao lại lỡ bỏ đi trước thế này? Chàng lột phăng bao giải trên đầu, điên cuồng thổi những luồng dưỡng khí vào chiếc miệng có đôi môi lạnh giá và nhợt nhạt. Chàng còn luồng tai hữu xuống dưới lưng, áp vào huyệt mệnh môn, cố dồn chân khí vào kinh mạch của người yêu. Hỡi ôi, mọi nỗ lực của chàng chỉ là công cốc, cơ thể tử phượng vẫn không một dấu hiệu hồi sinh. Nam cung giao ôm xác nàng mà than khóc. Lát sau chàng chợt nhớ đến đứa con 5 tháng tuổi trong bụng tử phượng, đau đớn vuốt da rồi úp mặt vào đấy Chàng chợt nghe như có tiếng nước sôi ủng ụt, ngỡ ngàng tự hỏi. Là thật, chẳng lẽ sau khi chết rồi thì bộ máy tiêu hóa vẫn còn hoạt động, hay là hiện tượng này do đứa bé trong bụng tạo ra? Chàng chẳng hề có chút kinh nghiệm nào về việc chết chóc và thay ngán nên nghi hoặc mãi nhưng việc cần là trước mắt phải đưa sát vợ con ra khỏi chúng này. Chàng liền bồng tử phượng thoát ra. Khi đã đến chỗ giấu dây chảo và võng đan, chàng đặt thi thể tử phượng vào võng cột dây thả xuống. Trong tòa tiểu đình bát giác kia vẫn có ba gã đang canh gác, song chúng đang nóng lòng chờ đợi đồng bọn mang rượu thịt về, nên chẳng thèm đi tuần như quy định. Nam Cung Giao thả giỏng đan chạm đất Rồi bám lấy dây chảo tuột xuống Chàng bồng tử phượng chạy về phía cánh rừng Đến được chỗ để xe ngựa Sau khi đặt thi thể tử phượng gọn gàng trong thùng xe Nam Cung Giao nghiến răng khấn giái Phượng muội, Ngày ấy ta đã khấn cầu nàng ly khai hộ ban Để cùng nhau chung sống Nàng không nghe ta nên mới có cảnh tử biệt này Chàng đau lòng đến nỗi không nói được nữa và chợt nghe cơn giận nổi bùng. Cái chết thảm khốc của tử phượng đã khiến chàng không còn suy nghĩ thiệt hơn, chỉ nghĩ đến chuyện báo thù. Nam Cung Giao lẩm bẩm, mẹ kiếp, dù không đánh lại thầy trò bọn ngươi, song ta cũng quyết gỡ gạt chút đỉnh. Chàng lập tức quay lại chân vách, bám dây chảo trèo lên. Có lẽ vì quá chú tâm đến yến tiệc nên đến giờ này mà bọn canh gác thạch lao chưa phát hiện ra việc khóa ngục bị bẻ Cho nên Ngọc Lan Cóc vẫn vang vang tiếng sai quyền hành lệnh của đám ban chúng Nam Cung Giao còn phải đưa thi thể tử phượng thoát đi an toàn nên chẳng dạy gì đánh động đối phương Chàng quay lại đây cũng là rất mạo hiểm Chàng tìm đến hai tòa tiểu viện xinh đẹp ở giữa vườn hoa Cái treo bản Thái Thượng Ngọc Xá, cái kia là Ban Chủ Kim Xá. Đây chính thị nơi cư trú của Hồ Ly Sông Tiên và Sài Tuấn. Biết chắc chủ nhà đang ăn uống ngoài đại sảnh, Nam Cung Giao ung dung thọc kiếm cắt then cửa sổ sau Thái Thượng Ngọc Xá. Cần mực thì đen, chàng có nhiều ngày đồng hành với Mộc Kính Thanh và anh em họ trịnh, nên học được nhiều thủ đoạn của giới đạo chích, mau chóng khám phá ra những chỗ giấu bảo vật. Sau khi lục soát phòng ngủ mà không thấy gì, Nam Cung Giao đi sang vòng bên cạnh, nơi tụng niệm của hồ ly sông Tiên. Trên bàn thờ kia không hề có tượng Phật hay tượng Tam Thanh, mà là hai con thú nhồi bông, một trồn một cáo. Chúng đứng đấy, dương mắt nhìn Nam Cung Giao với vẻ tò mò. Trong tủ ngầm của bệ thờ, Nam Cung Giao tìm thấy lọ sành đựng thuốc và túi châu báo. Chàng cắt một mảnh rèm. Làm bàn thờ màu đỏ Gôm chiếm lợi phẩm lại Song chưa hả giận Nam Cung Giao lôi cổ hai thần thượng Của sông Tiên xuống mà hành hạ Để chọc tức họ Sau khi mổ bụng hai con thú nhồi bông Chàng lại thu được hai ống đồng Dài đổ gan tay Thân lớn cỡ quả chanh Chẳng biết trong chứa gì Chàng bỏ cả vào vuông vải Rồi đi sang ban chủ kim xá ngay cạnh đấy Ở đây Chàng tìm ra hốc giấu của phía sau một bức tranh lớn, trong chứa châu báu và ngân phiếu. Nam Cung Giao hài lòng vì đã phép gần sạch tài sản hồ bang, mỉm cười lắm bẩm. Đồng tiền liền với ruột, song tiên và sài tuấn sẽ phải điên lên vì tiếc của. Nam Cung Giao thoát ra hậu cốc dễ dàng bởi phần lớn bọn bang chúng đã mở mắt vì say rượu. Chàng tháo dây xuống bằng những cọc sắt Lần lượt nhổ sạch để phi tan Hy vọng đối phương không biết mình đi hướng nào